lên bên YouTube đi không anh em bên YouTube hỗ trợ. Bạn trầm này đi cắt tóc hả? Thế thì nếu mà em cắt tóc xong mà em cảm thấy cuộc đời nó bế tắc thì em hỏi tác giả Diễm Hằng. Ừ, nhá. Ừ, nếu mà cảm giác mà cắt tóc xong mà cảm giác cái cuộc đời nó như là cái cục cục cất vậy thì liên hệ với tác giả Diễm Hằng học hỏi kinh nghiệm để vượt qua cái cơn đau đớn đó. nhá nha em uh -huh. hello quý vị và các bạn hỏi tác giả Diễm Hằng nha để hai chị em an ủi nhau cắt xong cái tóc cái thấy cuộc đời là bế tắc dã man luôn <cười> hello anh chị em của youtube hello quạt tử hello desart hello ngáo của mình em ở mấy bữa nay không thấy nick facebook bọn quyết đâu Lại biến mất luôn nữa hả em? Nhất định là không khôi phục lại cái Facebook là hả em? Lê uh, Quyết Nghỉ không chơi với lại Facebook nữa hả? Hello uh, cậu Phi Nong Hello Tài Nhung Hello quý anh chị em ông phúc xuân ngày hôm qua đã hỏi đều tôi hôm nay lại hỏi đều tôi lại khóa mỏ lại anh thích để tóc dài được không Hả? tóc dài nhưng mà anh là đàn ông xịn còn em cái kiểu cái kiểu đàn ông mà kiểu đá đá đá kiểu ngoái ngoái nhưng mà cái ngoái cái kiểu ngoái đây đàn bà xem lại đi em khổ thân anh khóa anh khóa lần này là lần thứ hai lần thứ ba là anh khóa hẳn luôn đó. Uh -huh. Đùa nó phải vui Đùa mà nó nó nó nó nó vô duyên đó. Thì là chết đó. ok Đây ok ok cái cam nó sáng vậy ta? ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok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 À, chúng ta sẽ xem xem là mọi sự nó như thế nào. Ở tập trước thì đã thấy là hai ông hai ông thầy Mo rất là pro của núi rừng rồi. Vào trong cái khu rừng đó thì đã gặp vô số ma quỷ. Gặp con ma cô dâu. Rồi gặp nguyên cả một bầy quỷ nhi. Nó cầm đẹp lòng, nó đi rung răng rung rẻ, rắt trẻ đi chơi, nó đuổi. Đó, rất là ghê. Còn ở dưới Hải Phòng thì hôm qua thì... Ông Đồng ông đã có cái pha gọi là đi mua giấy chùi mồm Nó gọi là đẳng cấp của đẳng cấp Và một cái pha dạy uh, cháu học Trên thế giới này có mấy cực Thì đúng là nó chỉ có hai cực Đúng không ạ? <cười> cực sướng, cực khổ Không thể cãi được luôn Nó trí lý đến mức nó không thể cãi được Tôi cũng muốn cãi lắm Mà tôi không, không, không cãi nổi cái lý thuyết của Idol Đồng Chúng ta sẽ cùng xem xem là như thế nào à, ở tập cuối này một chút nữa khi mà tác giả hà cơ common thì anh nhờ các min ghi bình luận lên để cho tiện tương tác và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của cậu tẩy khám phá cổ mộ lạng sơn tác giả hà cơ Bốn người ngồi quây quần ở trên phản, bàn kế hoạch đi lạng sơn. Hôm nay muộn nhất sẽ là bốn giờ xuất phát. Đúng lúc ở ngoài ngõ, có tiếng loa vang vang. Ai, tivi, tủ nành, điều hòa máy giặt của Hồng, bán đề. TV tủ nành, quạt cháy, máy bơm, nước Hồng, bán nạ. Lão đồng vừa nghe thì ánh mắt sáng rực lên co chân lao vút xuống phản, xỏ dày chạy ra cổng. Nhìn thấy cái xe tải loại mấy tạ đang đi đến thì vẫy vẫy. cua, cu, Đây đây! Bên bên, bên này! Bên này! <cười> Mày vào đây hộ bác một phát! Chết giở! gầy gò quá! Thằng lái xe chậm chậm dòm dòm, tìm kiếm đối tác. Thấy lao đồng vẫy thì lập tức đạp ga đánh rèn một cái. Lao đến phanh xèn xẹt. Hạ kính, nghe răng cười. Ê, có gì thế bố? Bố có gì bán không? Đám lâm sẹo ở trong nhà đang ra sức bơm silicone vào đầu cậu. Lâm sẹo nói. Thôi cậu ạ, bán hết rồi mua cái mới. Chứ xét đánh thì có mà rời chữa. Xe tải được lão đồng đang vẫy lùi đít vào đến tận bậc tam cấp. Thằng cô thô mua đồng nát nhảy xuống, vào nhà chào hỏi mấy câu. Lão đồng chỉ chỉ. Thế tất tật, tật chỗ này Mày mua được bao nhiêu Chú sẽ đánh chết bẻ hết rồi Thằng kia lắc đầu Lời qua tiếng lại ép giá Sau cùng chốt hạ 5 lít Cậu nhìn nó chất đầy một xe Toàn là đồ giá trị Trên tay cầm có mỗi tờ Mà run run tiếc muốn chảy cả máu mắt Thằng kia vừa ra khỏi ngõ Sợ chủ nhà đổi ý Liền mê tơi đạp ga bỏ chạy Lão đồng liền quay vào thúc giục. Chuẩn bị đồ nhanh lên còn đi nặng hơn ở ngoài cổng có tiếng của lão hói gọi cậu tẩy mệt mỏi đi thu dọn quần áo đồ nghề lão hói vào đến sân thấy nhà cậu trống như là vừa bị bọn trộm nó hỏi thăm liền trợn mắt ờ ờ còn con sang trả cậu hai cái mâm sáng nhà con mượn mà mà mà cậu ờ nhà mình bị trộm mà lâm sẹo đau khổ hất hàm ra đầu nhà lấy bị xét đánh Tao cứ tưởng mất điện, nhưng tao thấy nhà mày vẫn đọc loa điếu văn ầm mầm, đèn đéo chịu được. Lão hói nghe thấy thì há mồm, nhìn bốn thằng như nhìn người ngoài hành tinh. Ừ, thì, thì mất điện mà. Mất điện thật, có phải là sau cái quả xét đánh đùng phải không? Bọn điện lực cắt điện ngay nhà tao. Tao phải chạy sang bên nhà bà Trường ở đâu xóm, mắc nhờ điện đó à bên nhà bà ấy có cái máy phát điện có giai bà ấy gửi từ trên phố về ồ thế chúng mày bán hết đồ của cậu rồi à ồ thằng đồng mày giỏi mày giỏi cậu nghe đến đây thì chỉ thấy cậu nấc lên một tiếng rồi ngã lăn quay cứ thế mà ôm ngực chỉ còn thiếu mỗi một nước là hộc máu ra thôi cậu nhìn đồng già ông đồng ông đồng ông Ông giết tôi rồi, ông đi hôm gọi ngay thằng đồng nát lại cho tôi, gọi ngay thằng đồng nát kia lại cho tôi, ôi rồi ôi. Lão hói đế thêm vào, ôi giời ơi. lúc nãy con thấy nó chạy như con ma chó ở ra đến tận đầu làng rồi. Nó như bóng chim băm tăm cá biết đâu bà lần, gớm chửa. nó kiếm được kèo thơm, nó chạy một mạch. Cái bọn này nó quen nghề, nó nhìn một phát là nó biết hỏng hay là còn. Ôi giời ơi. Cậu nghe xong thì nóng ruột nóng gan, cứ như là tu phải cồn 90 độ, chỉ muốn chồm ra bóp cổ lão đồng. Đồng già thì tái cả mặt, kéo ngay thầy trò nhà muôn phọt lao ra ngõ. Ê, con, con con con con biết gì đâu. Thôi đi đi đi cậu cứ, cứ cứ cứ chuẩn bị đi. 3 giờ mình xuất phát. Ôi trời ơi mẹ kiếp Chỉ tại cái máy phát điện nhà mụ Làm cho cậu thiệt hại mấy chục triệu Ôi trời tiền sử nhà lo Chạy nhanh lên chú mày nhanh lên Chỉ thấy rẻn một cái Xe của lão đồng chở theo đám lâm sẹo Lao qua ngõ nhà cậu nhanh như bóng ma Cậu nhìn nhà cửa trống toành trống toàn Mà cổ nghẹn ứ cứ như là bị ai bóp. Trời ơi là trời Không biết Là kiếp này Tôi phạm phải cái tội cái tình gì mà các quan ngài cõi dưới để cho tôi gặp phải mấy cái lão già báo đời này. Ôi trời ơi, TV tủ lạnh ơi. Ôi trời ơi. Ông hỏi, rót cho tôi cho cốc nước. Tôi tôi cảm thấy, tôi cảm thấy đau tim khó thở quá. Ôi trời. Ôi trời. ở trên lạng sơn mấy bản làng quanh bãi mả không khỏi kinh ngạc không hiểu tại sao trời đang nắng chang trang ấy thế mà trong khe núi đằng sau bãi mả mây đen nó như là vòi rồng rồi thì lũ quét ầm ầm đổ ra người ta tá hỏa không kịp hiểu là chuyện gì lúc này ở ngoài nghĩa địa trời sầm sầm tối moa tùng lồm cồm bò dậy trên người be bét bùn đất cả người đau như dần ngơ ngác đưa chân đưa tay ra ngắm nghía không thể tin nổi là mình còn sống. Mò cất tiếng hẳn đã gọi: "A Sùng ngu. A Sùng mày mày đâu rồi Sùng, ô ô? Mò A Sùng ngu?" Mo Sùng ôm được thân cây mục nằm cách đấy không xa, cũng mở mắt há mồm rên rỉ: "Tôi đây. Mẹ nó chứ. Đến đến cổng rồi rồi à. Sao nhìn mọi thứ cũng như nhân gian thế này. Ôi gãy hết cả xương rồi." mày mà vẫn còn mang theo cây phướng để lên trầu rời. Mo tùng loạn quạng đi đến đỡ ông bạn vàng. Chưa chết đâu. À lôi, về nghỉ ngơi đi. Mai vào còn chiến đấu tiếp. Mo sùng trợn mắt to như hai cái bóng đèn. Không tin nổi. Nhớ lúc bị nước cuốn trôi đi. Va đập vào đá, vào cây. Ấy thế mà không chết thì đúng là mình cao thủ thật rồi. Mo tự nhủ. Bao giờ chết. Phải cho con cháu nó đúc tượng cho mình Mới xứng đáng Hai lão già dập dìu nhau Đạp cỏ dại Như đi tìm bia cố nhân Mệt mỏi thân tàn ma dại Về nhà cháu gái Vừa trông thấy chú mình đi về đến cổng Lúc nhá nhem tối Chú sĩ ngồi trên hè Ôm cái điếu liền vội vàng ném ra Hốt hoảng đứng dậy Ôi trời ơi ai thế này Bố, bố ơi có cậu, cậu ai bị làm sao ấy bố ơi Moa tùng mệt nhọc vẫn còn không quên chửi thằng cháu rẻ tên sờ nhà anh chú anh chứ còn ai giả đỡ chúng ông vào nhà tưởng bỏ xác trong rừng rồi ông cụ nghị thấy thế thì sợ đến tái màu không quan tâm đến bùn đất ở trên người của hai lão mo liền lao vào đỡ mo vào trong hè ngồi xuống nghỉ ngơi chú sĩ chạy đến lấy nước ông nghị bình tĩnh chờ hai người uống nước nghỉ ngơi xong vừa hồi sức mò tùng đã ngoạc mồm ra chửng tiền sử cái làng này chết hết người rồi hay sao mà đi từ ngoài kia về không gặp ai để nhờ vả chúng ông chúng ông mệt đến chết đi sống lại lúc này xe của đồng già lao như tàu bay phản lực làm cho lâm sẹo lái xe mà cũng toát cả mồ hôi nhìn xuống kim đồng hồ chỉ một trăm hai mươi cây số trên giờ ấy thế mà nhìn sang đồng giả nó vẫn gác chân lên nắp capo mà hối giẫm mạnh cái ga vào chạy nhanh nữa lên buổi giải thế này ăn thua gì chạy nhanh rồi sau này mới đi đóng phim cái gì mà cái gì mà mà mà có anh giàu đia gen đầu chọc ấy? ờ ờ bọn trẻ qua loại xem ơi đoạn ngó thấy cậu cùng với môn phọt đang tựa đầu vào nhau ngủ như là đôi uyên ương ôi giời nhanh lên khủng long gì mà chạy như rùa ấn mạnh cái chân ga xem nào nhanh lên Lâm Sẹo nhìn xe ngược chiều nó đông như mắc cửi. còn xe mình lao đi cứ như là cho nó kịp giờ đầu thai thì mếu máu ô mày mày không nhìn ra à? xe công trả hàng trên biên nó về đông như bọ tao nói chứ bây giờ có thằng thằng nào nó lấn làn một cái thì một là bọn mình xuống ruộng hai là đấu đầu ớ tỷ lệ bốn huynh đệ mình nó đẹp như bánh đa là chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm ôi đồng ơi đồng già nghe xong thì phất tay nghển cổ quan sát một đoạn lão vỗ vai làm cho lâm sẹo giật bắn mình chỉ chỉ kìa kìa thấy chỗ cái cầu cũ kia không đòi quanh sang bên trái đi sâu vào bên trong cho tao lâm sẹo vội vàng giảm tốc hỏi đồng già Đài. Đi qua cái cầu đấy tao thấy toàn núi với núi Mày đi vào rừng đái vàng hay đi buôn gỗ đó Đồng già gọi cho Moa Tùng mãi không được Thì chán nản bảo Lâm Sẹo Đấy, đường này không có xe nhở Mày cứ đóng tịt gà cho tao Vướng gì, nhanh mẹ mày lên Năm ơi nà nâm, đi đi Lâm Sẹo nhìn cái cầu đá cũ nát Chỉ sợ cầu yếu không chịu được Rồi đưa cả người cả xe xuống sông thì bỏ mẹ nghe đồng giả nói ngẩng đầu nhìn con đường đất trước mặt gồ ghề toàn là ổ voi ổ trâu thế mà thằng giả nó xui mình lún ga tiên sư nhà mày xe mày có chịu được không rồi lối dụng bánh ra đây các bố không khiêng ra tiệm sửa được đâu ô tô đấy không phải xe đạp đâu đồng ạ môn phọt mở mắt chửi chúng mày có để cho chúng ông ngủ không mất trật tự quá cậu tẩy cũng tỉnh giấc cậu vặn người trái phải Hám mồm ngáp dài... Đảo mắt qua kính xe... Thấy toàn là đồi nối với cây cối... Thì giật mình... Ông Đồng ơi... Ông ông định vượt biển nữa à? Đi đâu mà vào toàn rừng rú thế này? Đồng già ngoái cổ cười tít mắt... <cười> Không vào rừng thì... Làm sao mà có tivi mới được? Cậu cứ ngồi im đấy... Quan dẫn cậu đi kiếm tivi mới... Yo. Cậu tẩy nghe thằng già nó chọc máy vào vết thương thì mặt xám như tro, thò tay toàn bóp cổ đồng già. Đồng già nó rú lên như mèo kêu, muôn phọt vào lâm sẹo thì cười hô hố. Vừa lúc tự nhiên lâm sẹo tái mặt. Ôi, ôi ôi ôi ôi. Liền giảm ga. Sao đó Đồng già đang đùa nghịch với cậu ở ghế sau thì quay lại, lâm sẹo lắp bắp, chết rồi đồng ơi. Cái gì đó? Cứ cứ cứ cứ cứ. Công an, giao thông đồng già bấy giờ mới liếc nhìn theo tay lâm sẹo chỉ Quả nhiên bên đường Thấy có mấy ông áo vàng đang đứng Cầm cái gậy vằn vằn Vẫy vẫy Ê, Chết mẹ rồi Thôi chết rồi đồng già lầm bầm Nhưng lão lại ngó ngang ngó dọc một hồi Liền nhướng mày <cười> Năm năm Không sợ đâu Không biết là mấy ông bác này để xe ở đâu ấy Tao không nhìn thấy ô tô, nẫn cả xe máy <cười> Đi, sợ gì ý, ý Mày là sao hả Đồng? Chạy đi, sợ gì Đóng tụt ra cho tao Nó không có xe, nó đập sao đuổi được mơ Lâm Sẹo nhìn Đồng già nhướng mày Mày chắc chứ Đồng Như thế là chết đấy ôi già ơi chạy đi sợ gì nó có xe đâu mà đuổi vừa nói đồng già liền đập mạnh vào đầu lâm sẹo một cái lâm sẹo giật mình đạp lún ga chỉ thấy con xe nó chồm lên một tiếng sau đó lao xổ về phía trước chỉ khổ cái ông áo vàng đang cầm gậy vẫy vẫy đủng đỉnh quay lưng đi để chờ xe nó tấp vào rồi xử Tự nhiên nghe tiếng rồ một cái. Quay phát lại. Ừ, ơ ơ Đồng già hạ kính xuống thò hẳn đầu ra. <cười> Xeo bá tải. Chở tức nay người thôi. Bây giờ chú vẫy tôi cũng không cho đi nhờ được. Mà chú ngồi trên bèng. Thì người ta phạt cho à. Thế để nút khác nhớ. <cười> đi đâm. Tiến. chỉ thấy ông áo vàng thì ú ớ nhìn con xe điên cuồng mà lao vun vút đi khổ trên đường đi thì đường nó đất bẩn biển xấu nó che mờ mịt thành ra chẳng nhìn được gì mà loanh quanh nhìn lại xe của mình thì vừa mới chở bớt những xe máy vi phạm đưa về trên đồn bây giờ trời ơi là trời chứ ở trên xe thấy một lão già tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ đầu rìu vẫy vẫy, nó lại còn bảo mình xin đi nhờ chứ, trời ơi là trời! lúc này ở nhà chú sĩ Moa Tùng và Moa Sùng tắm táp thay quần áo tươm tất ngồi bên hiên nhà ngẩng mặt ngắm sao trời, bất giác như nhớ ra chuyện gì liền kêu lên, chết rồi, cái điện thoại của tao nó hỏng mẹ rồi. Tao có hẹn với thằng bản thân, hồi còn đi lính, chiều này nó lên. Thế mà máy hỏng thế này thì... Sĩ ơi, mày lấy xe chở tao vào bản nhanh lên, nhanh lên. Ông Sùng cứ ngồi đây nghỉ ngơi nha, một lát tao quay ra. Bên kia, xe của đồng già leo qua mấy con dốc, lội qua cả suối vào đến bản, đỗ xịch xe ngay quán tạp hóa. Lão đồng xuống xe co chân đá bồm bộp vào lốp. Đấy cậu thấy chưa? Quan đã bảo là phải đi cái anh bán tải gầm cao máy thoáng mới leo núi được. Thằng sẹo đầu đất cứ bảo đi cầm ly cho nó nướt. Mẹ, đi vào đường này có mà nước xuống hố. cầm ly mới chẳng cầm nọ. Thấy ô tô đổ trước cửa quán, một người phụ nữ ăn vận trang phục đồng bào, sau lưng còn điệu theo đứa trẻ con, đi ra nói giọng lơ lớ. Chúng mày mua gì không? Sao lại đổ xe ở đây Không thấy vào hỏi mua đồ Bấy giờ lâm sẹo dập điếu thuốc Ném xuống chân di di huých huých lão đồng đang nói phép Đồng già thấy chủ nhà tiến lại thì cười, <cười> Này Mày cho chú hoài Đường vào nhà thằng Tùng Còi Đi nối nào Nâu quá không nên chú quên Con kia nghe xong Thì cao mày nghĩ Ở bàn này làm gì có ai tên là Tùng Còi Có mỗi mò A Tùng Nghe bảo là có việc phải đi ra ngoài rồi còn đâu Nó lắc đầu Biểu thị không biết Đồng giả chán nản rút máy ra bấm bấm Rồi nheo mắt Ôi Sống ở trên đầy kém thế Cứ tậm ta tậm tin Vừa lúc chú sĩ chở mó A Tùng lao qua Nhìn thấy lão đồng đang cầu nhau Không để ý Lão hất hàm hỏi chủ quán Này Nhà mày có bán nước không Cho bác hai thùng Cô kia vừa nghe thế vậy thì gật đầu đi vào quán, lâm sẹo theo sau. Để đấy chú bê cho mày con nhỏ bê làm sao được? Rồi không khéo rơi mẹ ác cả con xuống đời. Mo tùng đi được một đoạn thấy bộ dáng còi còi của thằng cha áo hoa vẽ đầy cung quăng bọ gậy ở ngoài đầu bản, sao tự nhiên quen quen, nó lại còn đi ô tô, thôi chết rồi, đúng rồi. Mo liền vỗ vai chú sĩ, sĩ sì, sĩ, sì, mày chờ chú già. Quay lại đường đầu bàn nhanh lên, nhanh lên. Chú sĩ như con robot nhận lệnh, quay ngoắt xe lại. Đồng già leo lên xe nổ máy, Lâm Sẹo ngó nghiêng, tìm chỗ quay đầu. Lão đồng thất vọng. Rõ ràng nà tao nhớ nối và này vào nhà nó. Đi qua cái cầu đá mà, đúng mẹ rồi mà. Xe vừa quay đầu chậm chậm lăn bánh ra khỏi bản, Thì từ đằng sau, có cái xe máy lao lên chặn đường. Lâm Sẹo giật mình, phanh rối rội lão hạ kính thò mồm ra chửi, từ từ bố hai cha con nhờ kia, chúng mày định tự tử đấy à? dán đèn xe sáng quắc, đồng già vừa nhìn đã nhận ra ngay bạn hữu, lão vội vàng đá cửa xe kêu lên, tùng tùng ơi, <cười> tao đây, đồng đây, <cười> đồng pháo binh đây. <cười> moa tùng xuống xe nhìn thấy lão bạn già thì cười hô hô, đúng rồi, đúng là thằng đồng chót. Ngày xưa chuyên bị phạt hot cướp lợn cho cả đơn vị đây rồi. Thế là hai lão lao vào nhau, trao cho nhau cái ôm đầy tình đồng đội. Mo A Tùng vỗ vai đồng già, ngắm nhìn từ trên xuống dưới gật gù. Ờ, đẹp đấy, toàn là quần áo mà tao thích. Khổ nỗi bây giờ, tao làm thầy rồi, phải ăn mặc cho ra thầy. Thôi, bây giờ lên nhà tao. Sĩ ơi, về đón Mo sùng lên nhà chú nhá. Nói xong Mò chui luôn vào xe cùng lão đồng Chào hỏi đám cậu tẩy Cả đám thế nào mà vừa gặp nhau đã hợp tính hợp nết Lâm sẹo nhìn Mò A Tùng Ê, Tôi thấy Mò mấy thầy Phọt Ê, Trông cứ như là anh em sinh đôi cùng bố khác ông nội Cả đám rú lên cười thích thú Môn Phọt khoác vai Mò A Tùng hỏi Này ông bạn ở đây lâu chắc cũng biết khu nào có vàng hả chỉ chỗ chỗ mấy anh em kiếm đi moa tùng cười cười mo nhớ đến truyền thuyết các cụ truyền miệng mang ra kể cho bọn môn phọt nghe nói ở sâu trong rừng chỗ khe núi ngoài bãi mả có ngôi mộ cổ của hoàng thân quốc thích sứ tàu nghe đồn rằng là ngày ấy chôn nhiều châu báu vàng bạc lắm bồi táng đến năm nghìn đồng nam năm nghìn đồng nữ lại thêm voi ngựa nô bộc nhiều đếm không xuể Mỗi tội mấy nghìn năm qua, vật đổi sao rời. Bây giờ tìm được cũng khó. Mà quan trọng là vào trong khu rừng đấy rồi thì có ra được hay không. Đồng già ngồi bắt chân, nghe xong thì cười choe choé, Ngoái cổ lại, bắt đầu chém gió. <cười> Thế thì mày không biết rồi. Chỉ cần mày đi với bọn tao, thì đừng có nói là hái sao trên trời. Kể cả là nấy vợ cho mày còn được nữa nà. Thế mày thích tiên nữ ở trên cung trang khờ Hay thôi Cưới nuôn cả hàng Nga trên cung trang cho nó máu Xong chuyến này tao mời mày xuống đồ sơn <cười> Tao gả cháu gái cho Ở dưới đấy Tao có mấy trăm đứa cháu gái dọc hai bên phố Chưa chồng Toàn hàng tuyển Moa Tùng nghe xong thì kinh hãi không thôi Đéo mẹ Thằng đồng chót này Nó lại có đến mấy trăm đứa cháu gái ôi rồi ôi chết ở dưới xuôi họ nhà nó to thế lâm sẹo vừa lái xe vừa bịt mồm cười khùng khục mo a tùng nghe rồi chợt nghĩ ra là thằng đồng chót, nó nói đều thiên sư, mày chỉ để cái nói phét như rồng môn phọt và cậu tẩy trầm ngâm suy nghĩ câu chuyện mà mo a tùng vừa kể cậu nghe thấy bảo nhiều người bị chôn sống theo mà sót trong lòng định bụng một lát nữa sẽ hỏi mo xem cụ thể thế nào nếu như thật thì có khi bằng mọi giá cậu cũng phải quật mà thằng tàu kia lên xem mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao mà nó ác thế vòng vèo qua mấy con ngõ gập ghềnh cả đoàn dừng xe trước một căn nhà sàn tựa lưng vào núi mặt chính của ngôi nhà sàn này quay ra thung lũng trước Đồng già đạp cửa xe lao ra trầm trồ tàu ngay tàu ng Nhà mày đây à Ủa Trông như là cái biệt phổ trong rừng ấy. <cười> Mày đúng là ông vua quan của núi rừng này rồi Lâm sẹo cùng cậu tẩy Dòm dòm qua hàng rào Vây quanh nhà Được xếp bằng đá ong Há mồm trợn mắt Còn môn phọt thì vuốt tóc thều thào Mẹ Toàn là đá xây vào rào Ghê nhờ à. Này Nó kiếm đâu nhiều đá thế Moa tùng mò mẫm thò tay, mở khóa cổng, xong xuôi đạp cổng đánh dầm một cái. Cánh cổng cũ nát, nặng nề, tiếng bản lề rít lên như là con mèo hen. <cười> vào nhà đi, trong nhà tao còn đầy cái lạ, vào đi mà xem. Cậu tẩy vừa vào đến sân, đã đảo mắt sang nhìn thầy Phọt. Thầy Phọt ở bên này khịt khịt mũi, ghé tai cậu. Nhà thằng cu này, chắc là nuôi âm binh hay là con gì? hay có khi là ma sói à cậu? âm khí nặng quá. cậu chậm chậm gật gật đầu. biết là như thế nhưng làm sao được? dù sao phong tục ở đây nó là như vậy. các thầy mò ở đây thì thầy nào trả nuôi vài con ma cho nó đi đi lại lại cho vui cửa vui nhà. vào trong cả đám ngồi trên cái chiếu trải ở dưới sàn, đông già ngó nghiêng xung quanh. Môn Phọt chỉ chỉ ra cái ban thờ nhà Mo A Tùng gật gù, Rồi hất hàm Thế chỗ bếp kia là ban thờ gì đây Ông Tùng Ông thờ thần lửa à Để đi đánh nhau mang theo thần lửa đốt nhà của chúng nó à Mo A Tùng tay cầm chai nước Đang rót cho mọi người nghe xong thì cười hì hì Lão đồng biết ý lên mắng Môn Phọt Ôi cái đấy đã việc của nó à Mày cứ soi mói linh tinh ngồi im nghe thằng Tùng trình bày việc của nhà nó xem nào. Nước non xong xuôi, Mo Tùng đẩy tới trước mặt mọi người, sắc mặt mệt mỏi, đan sen lẫn trong sự lo âu, rồi trầm giọng kể lại chuyện cô cháu gái mất tích ở trong rừng. Lâm Sạo nghe đến đâu thì tóc gái dựng đứng đến đấy, đảo mắt nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy xung quanh núi đồi trùng điệp, cây cối lô nhô, dùng mình nghĩ đến cái cảnh đêm đến đang ngủ ở trong nhà mà bầy ma trúng quỷ nó thò xuống nó bê mẹ lên trên rừng ở cái nơi hoang vô thế này có mà lúc ấy kêu rát cổ bỏng họng loang loáng có ánh đèn xe chiếu vào chỉ thấy trong bóng tối có bóng người lững thững đi vào nhà mò a tùng kêu lên ờ mò sùng đấy có người Cùng tôi hồi hôm chiến đấu ở trong bản. Cả hai may mắn mới nhận được cái mạng về. Moa sùng đi vào nhìn thấy mọi người. Thì chào hỏi khách sáo vài câu. Cũng lịch sự tìm chỗ ngồi xuống. Nghe Mo Tùng lên phương án tìm người. Đông già thì từ nãy đến giờ cái đầu trào màu cứ lắc lư ngẫm nghĩ. Tính toán sau khi cứu được Mo, cháu của Mo Tùng. Chả nhẽ lại về tay không. Mộ cổ của thằng đời tống. Cùng với vàng bạc. Không lẽ quật lên thế thì phí của giời. Bên này cậu và môn phọt cũng đau đớn Đang nghĩ đến mộ cổ. Chỉ cần một người gợi ý thôi là sẵn sàng vào việc. mo tùng trình bày xong thì xoa tay vào nhau cười hì hì. <cười> à, chiến thuật nó lại như thế. Nhưng tao có ý kiến. Tiện đây có hai cao thủ bắt ma Sau khi việc đã thành thì chả lẽ. Ta lại cậy. Mộ cổ nhiều vàng bạc xưa nay không ai đủ sức tiện đây toàn là cao thủ chúng ta thử xem thằng tàu kia mặt mũi ngang dọc nó thế nào hả ngọn lửa cháy âm ỉ trong cả đám nghe được câu này thì cứ như là được dội xăng liền gật đầu như bổ củi hào hứng mò sùng nói vào rừng như thế là phải đi mấy ngày Đồ ăn thức uống phải chuẩn bị đầy đủ quan trọng là rừng sâu núi thẳm động vật hoang dã nhiều Phải mang theo vài cây súng săn, không mộ cổ chưa thấy, thì đã vào bụng béo bụng cọp rồi. Mo Tùng cười xòa, biểu thị là nhà có sống, rồi qua hàng xóm mượn thêm vài khẩu cạc bin thả hồ. Đồng già đầu có sỏi, nghe bảo là súng săn, bắn con chim con chuột, chứ lợn rừng ra nó dày. đạn kíp làm sao xuyên được, đéo mẹ nó trả hút cho loài ruột, liền giơ tay cản lại. Không được, theo tao phải có vũ khí khác. Tao với thằng Tổng đi lính, chui rúc trong rừng suốt. Mày nhớ không Tổng? Thì thoảng gặp người chết vì bị nợ nòi nó hút. Súng làm sao đủ sát thương để tao no vụ này. Đoạn là móc máy, ấn số gọi cho thằng rẻ. Nhờ quan hệ ở đường biên, mua luôn hai khẩu AK-47. Cả đám nghe hai cha con nói chuyện thì giật mình trốn mắt. Nhìn đồng còi đang chém gió phần phật xong xuôi lão đồng cười the thé <cười> quá là đơn giản sáng sớm mai khắc có người mang hàng cho vào rừng sâu núi thẳm chúng mày qua đánh bom cũng chả sợ ai báo chính quyền xong việc thì tháo tung tóe ném mỗi chỗ một cái là sao ư mo tùng với mo sùng nhìn nhau Đéo mẹ bao nhiêu năm không gặp không lẽ thằng đồng choắt đi hót cứt lợn cho cả đơn vị năm xưa bây giờ lại trở thành ông trùm xã hội đen nghe bố con nó nói chuyện buôn súng mà cứ như là chúng nó buôn sắt vụn ấy chết chết chết thôi trăng mờ ở trên trời khuất dần sau những tán cây sương đêm rơi lộp bộp nhỏ tí tách ở mái nhà trong nhà ngọn lửa bập bùng in những cái bóng lên vách nhà gật gù bàn công to việc lớn lâu lâu có tiếng cười the thé vang lên như bầy ma chúng quỷ nó cười trong đêm Nhà của mấy người xung quanh, nghe thấy thì cứ nghĩ hôm nay, Mo Tùng mở tiệc, khao âm binh, cho nên ai nấy đều đóng chặt cửa, im thiên thít đến cả trẻ con, nó sợ nó còn không cả dám khóc. Nói gì thì nói, ở vùng rừng núi, nhắc đến thể Mo là người ta vừa nể nhưng cũng có đến răm bảy phần sợ. sáng sớm ngày hôm sau y như hẹn con xe đen xì xì của đồng già do lâm sẹo cầm lái lao ra đường lớn nhận hàng hai thằng ôn mặt băm trợn người xăm chỗ như đổ mực nhìn lão đồng cười cười bố già <cười> Còn nghe anh ấy nói là bố vợ của, của anh đại <cười> bố đi đào vàng hay sao mà trời hàng nóng bỏng tay phân khối lớn thế chúng con nể bố lắm đấy Khi nào bố về bố lên trên vùng biên chơi với chúng con nhá. <cười> Chỗ còn với anh rể nhà bố, anh em sương máu. Chúng con vốn dĩ nể anh đi đến bảy tám phần, nhưng hôm nay nhìn thấy bố già trời lớn thế này thì trăm phần trăm chúng con bài phục hoàn toàn. Đông già cầm cây súng cảnh giác nhìn tứ phía như sợ ai theo dõi, ném vào trong xe cùng với thùng đạn loại hai trăm viên. Xong rồi lão mới quay sang bĩu môi. <cười> Tao đi đào mộ cổ Đằng Tây kia kìa. Thê chú mày có đi không? Tạng đâu cả vui. Hai thằng này nghe xong thì tái cả mặt. Mộ cổ ở phía Tây. Chẳng phải chính là khu rừng chết hay sao? Bọn nó xua tay biểu thị là Chúng con còn có việc bận lắm. Rồi vội vàng leo lên xe. Trước khi đi một thằng còn nhắc Ờ, việc của bố làm ăn Chúng con không dám Can thiệp vào. Nhưng mà con khuyên bố này Bố cân đối cho kỹ. Chỗ ấy không phải là ai cũng vào được đâu. Chúng còn đi biên. Lạc vào một lần. hại đến 8-9 đời rồi. Bố cẩn thận nhá. Nói xong. Thằng này kéo kính xe lên rẻn một cái. Con xe con lao đi. Một thằng nó như nhớ ra điều gì. Nó lại thỏ kính. Bố già ơi. Quên. Khuyến mại bố già mấy quả na. Để trong hộp đạn nhá. Nhớ lấy ra mà dùng. Chiếc xe cuối cùng. Chạy bốc khói mù mịt, Đồng già tặc lưỡi. Điều mẹ thành niên thanh đỏ gì mà sợ chết. Quá cậu đi cùng. Tao sợ cái đách. Kể cả nên mặt trăng. Vô hàng Nga tao cũng dám. Năm. Quay về bàn. Ở nhà. Cậu cùng với đám buôn phọt và hai mò. Bắt đầu chúi đầu gieo quẻ. Cậu xem qua ngày sinh tháng đẻ của cô Thu. Càng xem thì nét mặt càng trầm xuống. Quản quỷ bị nguyệt phá địa chi tháng sinh phá tuế phá năm sinh phá nguyệt tại vòng tràng sinh của địa chi tứ trụ kho cầu hào vua tức là hào số năm là ngôi vị cao nhất bị khắc hình hại cho công danh khó tiếng không có sự nâng đỡ trợ giúp quẻ hào có hào thê hào thê tài là đại diện cho tài vận bị suy bị tuyệt do có ngày tháng năm giờ sinh hào động tác động sâu Cho nên là cầu tài thì kém. hào quan quỷ bị khắc bởi tứ chủ. Ngày tháng năm, hoặc là giờ, hoặc là hào động. Công dành vất vả. hào quan quỷ bị hưu, tu, tử, tuyệt. Là do ngày sinh khó làm quan mất chức, cập nạn. hướng Tây mệnh quan quỷ, ngáng đường. Chết chết chết chết. Hùng hiểm vô cùng thế này. Mò A Tùng nghe cậu phán mà cả người nóng như là dúng nước sôi ngẩng cổ ra. Ê, thằng Đồng mấy thằng mặt xẻo đi lâu thế nhỉ? Gấp lắm rồi. Một lát xe lão đồng lao vào trong sân. bấy giờ cả đám đã chuẩn bị đồ nghề xong xuôi. Thấy đồng đủ, mo A Tùng nói. Bây giờ vứt xe ở đây. Ra sau nhà, theo khe núi đi vòng qua, cho nó gần. Thằng Đồng mang theo nhiều máy lửa. Mỗi thằng một cái đèn pin, không là bỏ mẹ đi. Mì tôm, bánh mì nữa. Còn có cái mà bỏ vào bụng nhau. Đám cậu nhìn một đống cuốc sẻng vứt lăn lóc ở ngoài cái máng lợn trên sân. Cạnh ấy có mấy con gà đang cặm cụi kiếm ăn, tự nhiên mà nhốt nước bọt. Đồng già hào hứng, lôi trên xe ra hai khẩu súng được bọc trong giấy dầu, cẩn thận, ném cho lâm sẹo một khẩu. Hai lão tháo bằng đạn, móc đạn trong hộp ra, cứ thế ngồi luôn ở bậc tam cấp mà nạp đạn vào. Lâm Sẹo híp mắt hừng phấn. <cười> Vào rừng cứ phải chơi cái này cho yên tâm nhỉ. Ê, đồng ơi ở đây còn có cả mấy quả na này. <cười> mày chả biết gì. Đây là mãng cầu xiêm nơi. Na xiêm <cười> Cái loại này nó còn kinh hơn cả na ta. Thôi chia nhau, tao hai quả, mày hai quả. Bên kia, đám mò tùng cùng với cậu cũng không rảnh. Lùi xe vào bậc tam cấp Mở cốp, Lôi bia Mì tôm Mực khô Măng khô Thịt trâu gác bếp Tống đầy ba lô Ném cho mo sùng vác Mo tùng vồ hai con gà chống cắt cổ lấy máu Cho vào trong hai cái chai Thả thêm những thứ thuốc đặc chế chống đông máu Đoạn gói luôn hai con gà vào túi bóng Nhét vào ba lô Tí nữa Đi vào khe suối Vặt lông làm món gà nướng Hờ Đồng nhẹ Cả đoàn chuẩn bị đâu vào đấy Cậu cùng với thầy phọt vác quốc sảnh lên lưng Đeo theo túi đồ nghề Đằng sau là bọn mo A Tùng Cùng với A Sùng khoác bao lô lương thực Riêng đồng già và lâm sẹo Thì trên người quấn kín đạn Tay cầm hai khẩu AK Hùng hổ dẫn đầu Trông cứ như là Rambo Cả đám người Từ từ biến mất trong rừng cây âm u Chú sĩ đang ở nhà ngóng tin Bỗng nhiên điện thoại reo lên the thé, chú móc máy ra thấy là Mo tùng gọi. Đầu bên kia, Mo nói. Alo, sĩ đề à, bây giờ bọn tao đi tìm vợ mày, có hai thầy từ dưới xuôi lên theo rồi. Ở nhà, bố con mày yên tâm nhớ, nhớ đốt nhàng trên bàn thở ra tiền nghe chưa. Đốt cho đến khi nào nhận được tin của tao thì thôi, không được để hương tắt nhớ, không là rách việc đấy chú sĩ gật đầu như bổ củi dạ dạ vâng vâng cuống cuồng chạy đi châm hương mồm dì dầm khấn vái tay xì sụp lệ mặt trời đứng bóng đã mười hai giờ trưa lúc này cả đoàn người đứng ở bên bờ suối nước chảy róc rách giữa suối từng tảng đá to nhấp nhô hai bên là vách núi dựng đứng tiếng chim rừng vang vọng đâu đây Mò Tùng thở hồng học ngồi xuống Ê nghỉ ngơi Làm hai con gà đánh chén hả? Xùng mày đi đào bếp nhóm lửa Đồng Phụ tao làm con gà Cậu ném cuốc sẻng sắn quần lội ra suối Bò lên trên hòn đá cao nhất Nheo mắt quan sát tứ phía Bắt đầu cảm giác để dò tìm long mạch Khe nối hiểm trở Dựng đứng như lưỡi dao Nước chảy theo thế thọc hậu Chưa đến được Kiểu này thì chưa được Lâm sẹo và đồng già Mang gà ra suối vặt lông Muôn phọt nhìn Mo tùng Này Thế cứ đi như thế này Biết cháu của ông ở đâu mà tìm Mo tùng đảo mắt nhìn sang cậu Đoạn giọng buồn buồn Thì thầy kia bảo Phải tối mới tìm được Tìm bằng cái gì sinh thần bát tự gì gì Mà lân tinh khó hiểu lắm Chúng tao ở trên này không như thế, nhưng tao biết là thầy của chúng mày tin được đấy. Cả đám đang mỗi người một việc, thì chẳng hiểu sao, mây đen từ trên trời kéo đến ùn ùn, sấm chớp ì ùn. Hai mò tái mạo kêu lên, chết rồi, mưa dừng rồi, nhanh nhanh chạy lên cao, không lũ lốc quét trong một cái. Thì không còn gì mà mổ mới mả đâu, đồng ơi Bỗng nhiên ở trong gió Có tiếng người khóc văng vẳng đâu đây Vọng theo khe núi truyền đến Chú ai Chú cứu cháu với chú Tùng ai Chú ai Mò Tùng vừa nghe thấy Thì trợn mắt Đôi tay run lẩy bẩy Nhìn chằm chằm vào khe núi ờ, ở, ở, Thù Thù ơi Mày đang ở đâu đấy Thù ơi Môn phọt đảo mắt Nhìn sang bên cậu Rồi nhìn mo sùng Thấy mo sùng đã lấy ra cây phướng đồng Mồm theo thào Ông Tùng ơi Cẩn thận con ma rừng Nó cầu giận đi nha Cậu cũng hít mắt nhìn chằm chằm vào khe nối trước mặt Lúc này Lại truyền sang âm thanh gì rầm ý ới sau những hòn đá nhấp nhô nơi bên kia là bản làng sầm uất đông đúc, cậu mới hỏi gần đây có bản nào sinh sống à? Mo Tùng và Mo Sùng nghe xong nhìn nhau, nhớ lại cuộc chiến đấu cùng với ma cô dâu mà nhút nước bọt. Mo Tùng theo thào, làm gì có bản, ở sau con suối này là rừng chết, nằm đó bị lũ quét sạt lở, trồn vùi cả bản không một ai sống sót, khổ đất này là khu đất cấm rồi, tất cả phải cẩn thận đấy. Đồng già cùng lâm sẹo nghe xong thì ném hai con gà sang một bên, rồi lao đến vồ lấy khẩu súng lên đạn phành phạch, chĩa vào khe núi. Đồng già hét lên: Hè, thế nào nà Phật, thế nào nà Ma, đứng trước AK thì chống sinh bình đẳng mà đâu, mà đâu, ra đây, ra đây, ông bán cho vỡ mẹ xỏ ra. Cậu phất tay bảo không có gì. Chưa mưa được đâu Cùng lắm cũng chỉ là đòn gió ở một vài vong linh có chút tu vi Ẩn nấp sâu trong rừng dọa Không muốn cho con người lại đến địa bàn của chúng nó mà quấy quả Cậu lội qua suối Nhặt con gà xiên vào que Cho lên bếp lửa Không cái gì đâu Mọi người cứ bình tĩnh mà cơm nước Đói cồn cào hết cả ruột gan rồi Ông đồng buông súng xuống, xuống đi Ông cầm cái kia kinh bỏ mẹ đi được ý. Đây mới cách khu dân Hai ba dãy núi thôi Ông nổ súng chẳng may người ta nghe được là phiền to đấy Cả đám nghe cậu nói thì mới buông lỏng cảnh giác Lão đồng cùng lâm sẹo tháo băng đạn Kéo cò nhả viên đạn trên nòng ra Rồi ngồi xuống bên cậu ngẩng mặt nhìn mây đen đang dần dần tản đi Kỳ lạ thật đấy Chỉ sau vài câu nói của cậu Ấy thế mà ánh nắng lại chiếu xuống chói chang. Một lúc sau tiếng lão đồng Cùng với tiếng lâm sẹo rú lên Anh em rô rô việc đâu qua đó đến đây rồi thì sợ bách gì thằng Tổng uống đi yên tâm nào hôm nay có cậu ở đây làm triển hộ vệ sợ gì không cứu được cháu mài này cho cái đùi gà Úi giời ôi nướng cứ gọi là thơm phức thằng sông tao cho mày cái phao câu ngồi mà quả thực là đúng có lão đồng ở đâu thì ở đấy nó cứ gọi là vô như tết vậy Hà Nội. Hôm nay đường phố nhộn nhịp, tiếng còi xe inh ỏi, kẻ đi người lại đông cứ như mắc cỡ. Dưới sảnh của tòa cao ốc, mợ hồng mặc zip đen, áo trắng công sở nhét trong quần, mặt hầm hầm ấn điện thoại, miệng lẩm bẩm: không biết là xéo chết đi đâu mà tưởng qua đến nay. Gọi toàn là thuê bao. Dồi ơi, tẩy ơi là tẩy chứ. Cô Quyên, trợ lý đi bên cạnh. Tay ôm sấp giấy tờ, đưa lên che miệng cười khúc khích. <cười> sếp, sếp lại nhớ cậu đấy à? Thôi, xong chuyến công tác thì về gặp chàng. Chứ bây giờ em mời sếp ra xe, đi sân bay không muộn. Mặt trời dần ngả về đằng Tây, khuất sau ngọn núi chỉ còn ánh đỏ rực hát lên, cố níu lại một ngày tươi đẹp. Tiếng con chim rừng đi kiếm ăn đêm vỗ cánh phành phạch, há mồm kêu lên oai oái Mò tùng lồm cồm bò dậy bên cạnh đống vỏ lon bia, khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Đảo mắt nhìn thì thấy trời tối, vội vàng vỗ vai, mò sùng đang nằm ở bên. Ôi rồi ôi, dậy dậy dậy, dậy mày ơi, dậy, tối rồi, dậy đi. Đồng già với lâm sẹo tay vẫn nằm ôm khẩu súng trước ngực, nghe tiếng hô thì bật dậy như tôm. Ráo rác nhìn đông ngó tay, đầu đồng, đục ma đâu ma đâu để tao bán tao bán bấy giờ có bóng người bò ra từ dưới suối tóc xõa sợi lừ lừ tiến về bên này bởi vì trời tối nhá nhem chẳng nhìn rõ được là ma hay người đám mò tùng hốt hoảng ôi dồi ôi còn ba mọi ba nước sùng mang đồ nghề lên đây mang đồ nghề lên đây đồng già và lâm sẹo dựng tóc gáy liền lập tức lên đạn chĩa súng mắt nhắm mắt mở một chàng tiếng đạn vang lên tia lửa chiếu sáng rực cả bờ suối tiếng đạn bắn vào đá kêu lên veo véo bóng người kia vội vàng lộn ra sau phiên đá mà ngoạc mồm chửi cái gì đấy Th thằng nào bắn đấy ui tao tao phọt ph đấy tiền sự chúng mày chúng mày định giết người à cậu vừa nghe thế vậy thì trồm dậy gạt đồng giả với lâm sẹo này cổng làm gì đấy dừng dừng là ông phọt ông phọt ôi giời ơi cả đám bấy giờ mới chạy đến ngó ra sau tảng đá muôn phọt lúc này nghiến răng nghiến lợi trồm lên túm cổ hai thằng già tiên sử hai cái thằng này chúng mày mù à mà bắn tao hả cũng mày là bố mày nghe tiếng lên đạn, bố nhanh chân lộn ra sau tảng đá chứ không chúng mày bắn bố lộn rỗ như cái tổ ong Cậu nhìn lão phọt không sao, thì cười cười, mò sùng bấu vai mò tùng. Này, im đi, tôi, tôi nhớ lúc bảo rừng, bọn mình có tất cả 6 người phải không? Cả đám gật gật gù gù. đồng già nó mới nói. Thế không sáu thì mời, mà mày uống bia, bia nó chạy nên não hả sùng? Mò sùng không thèm chấp với đồng già rồi bắt đầu đưa tay lên đếm. Một à, Hai Ba Bốn à, Năm Sáu Bảy Ờ Thế cái người đứng đằng sau thằng Tùng kia là ai Hả Cả đám giật mình quay sang Nhìn chằm chằm vào Mo Tùng Lúc này dưới ánh trăng Từ trên trời chiếu xuống Ở sau lưng của Mo Tùng Có bóng người nhấp nhô Dường như đang cõng theo một người Cậu nuốt nước bọt Thều thào với ông Phật Nào bình tĩnh nha Để xem nó định làm gì nha Cứ từ từ Mo Tùng nghe bảo sau lưng mình cõng ma Thì kinh hãi dù gì mình cũng là thầy mo ấy thế nào mà ma bám lên mình lại không biết chắc chắn là con này nó không phải dạng dễ động vào tất cả nhanh chóng tản ra bao vây lấy mo tùng ở giữa mo tùng sợ xanh mặt không cả dám thở mạnh thấy mọi người bao vây mình thì lão là ơ à, à, à, làm gì đấy không, không lấy máu gà mà còn đứng đấy mấy thằng người kinh Còn chưa kịp tung chiêu Thì một cái đầu trẻ con từ từ Nhô lên ở ngay trên vai của Mo Tùng Nó nhuẹn miệng cười Mo Tùng giật mình giơ tay ê, ê, Khoan, ê, bình tĩnh, bình tĩnh Ma, ma nhà Ma nhà tao nuôi Hôm bữa nó bỏ chạy Tao tưởng là nó đi đầu thai Mo Sùng đảo mắt một vòng Bây giờ mới nhận ra đúng là con ma nhận dẫn đường Của lão Tùng cuối cùng mới thở dài ồ mày đến đây làm gì tao với chủ mày đi có việc mày không về trong nhà cho mo nhà mày đi suýt nữa làm chúng tao thót cả tim bấy giờ mo tùng mới túm cổ thằng danh con dám bỏ chủ trong lúc hoạn nạn niệm chú trừng phạt tiếng trẻ con khóc choe choe vang lên trong khe nối mặc dù đám cậu tẩy biết cái con này là ma nhà rồi Ấy thế nhưng mà nghe tiếng trẻ con khóc Vang lên trong đêm giữa núi rừng thế này Tự nhiên cũng dùng mình cảm thấy trần trợn Thôi Thôi ông Tùng Thà cho nó Điều mẹ nghe khóc Ghê hết cả người Đồng giả với Lâm sẹo ôm súng Nép đằng sau lưng cậu Và muôn phọt Mắt đảo như hòn điệp bi đi ve Cậu ơi Vàng bạc thì Thằng bố cậu cùng con thích thật đấy. Nhưng mà vừa mới Năm trận Nó đã ghê gớm thế này Ôi dài ơi Ngó ngực ngó xuôi toàn là ma với ma thôi Hay nào hủy kèo Đi về buôn gỗ cho nành Cậu cứ chịu khó vá cổ cho con Mấy bữa là có tivi mới cậu nghe xong thì chán nản thở hắt ra không thèm tiếp lời lão đồng mẹ kiếp vàng thì có thể không lấy cũng được nhưng người chưa cứu được thì có chết cậu cũng không về cậu hất lão qua một bên nghiêm giọng xong chưa thu dọn đồ đạc đi để tôi dùng quẻ bắt đầu tìm người đây này một lát sau thu dọn đâu vào đấy xong xuôi cả đám vây quanh cậu cậu ngồi trên đất Viết sinh thần bát tự của cô Thu Lên lá bùa Rồi dùng ngự hồn thuật Bắt đầu dò tìm Mồm cậu gì dầm châm lửa Lá bùa Lửa cháy hừng hực bay lên không trung Rồi tắt ngấm Chỉ để lại một màu xanh ảm đạm Từ từ bay đi Cậu liền dục Nhanh đi theo nó Đừng để mất dấu Lửa màu xanh chứng tỏ là người này đang ở cùng với mà đó Tất cả cẩn thận nghe chưa Dăm ba cái đèn pin chiếu loang loáng Cả đám người hớt hải chạy theo ngọn lửa xanh bay lơ lửng trên đầu, cách độ vài mét, tiến thẳng sâu vào trong rừng. Tiếng chân dẫm lên cành khô củi mục cứ xoàn xoạt. Đang đi, bỗng nhiên ở trên đầu vang lên tiếng cành cây xào xạc. Lâm Sẹo lia đèn pin thì thấy nguyên một xi một cái bóng người đen xì xì lướt qua, hai mắt lóe lên màu xanh quỷ dị. ờ Đồng ơi!" Ma ở trên đầu mày cái kia kìa đồng ơi Cả đám giật mình ngồi thụp xuống Một cơn gió tanh hôi xộc đến Bóng đen kia bay nhảy qua tán cây Rồi xông thẳng đến chỗ của mọi người Tiếng súng chát chúa vang lên trong rừng vắng Mùi thuốc súng khét lèn lẹt Bóng đen ở trên cây rơi như tổ bay gãy cánh đánh dầm một cái Cả đám trợn mắt mo sủng kêu lên Ôi rồi ôi, bao nhiêu năm làm thầy mo mà bây giờ tao mới biết là súng lại có thể bắn chết ma mày ạ. Mo Tùng lê lê đèn pin xem con ma này là con ma gì, thì dùng mình. Thôi chết cha rồi. Lão chiếu chiếu đèn pin hiện rõ là một con vượng bạc má thuộc loại quý hiếm. Bị hai thằng già kia nó bắn thủng như là cái sàng Mò quay sang mắng lão đồng Mày là trong rừng nhá Chứ không người ta biết thì chúng mày đi tù Con này nằm trong sách đỏ đấy Cậu chán nản Mặc kệ co chân đuổi theo ánh lửa đã bay khá xa Mà không mà nguy hiểm rình rập xung quanh Cả đoàn người bây giờ cũng chẳng có thời gian quan tâm nữa Vội vàng cất bước lao theo Mò sùng cõng bao lô lương thực vừa đi vừa nghĩ mới một bữa mà đã vơi đến một nửa lương thực rồi. Thế mà ở trong rừng một tháng như thế này có mà bốc cứt mà ăn. Đám người cứ thế đuổi theo ngọn lửa dẫn hồn không biết là đi được bao xa. Chỉ thấy ngọn lửa bay đến một gốc cây to trước mặt thì tan biến. Cậu khựng lại giơ tay ngăn cản ý bảo là tất cả cảnh giác. Xung quanh lúc này là bãi đất trống, những phiến đá nhấp nhô mọc lên cao 2-3 mét, dựng theo thứ tự, tựa như là có người đang cố tình bày trí. Mo Tùng bấu bấu vào sau lưng của Mo Sùng. Này, chỗ này là chỗ nào đây? Mẹ kiếp, không khéo ngủ, lửa âm chạy đi qua bên chùi sang Trung Quốc. Đồng già và lâm sẹo cảnh giác, nép ở đằng sau lưng thầy Phọt. Giáo giác nhìn quanh Hễ mà có động là chúng ông nhả đạn Cậu quan sát cảnh vật Nhìn thấy sau lưng có núi Hình ghế đầu Hướng về chính đông Hai bên trái phải có núi mọc trầu Che chắn bảo vệ Âm khí không bị xua tan Phía xa xa còn có một quả đồi nhỏ án ngữ Trông như là cái án chắn mộ tổ Của các dòng họ ở dưới xuôi Cậu gật gù có vẻ như đã nhìn thấu huyền cơ. Quay lại nhìn gốc cây, cậu bảo Đưa đèn để tôi xem nào. Mo sùng vội vàng ném cho cậu Rồi đảo mắt nhìn Mo tùng. Trong lòng nhủ Thằng này có phải là người không? Bảo sao nãy giờ không có đèn Mà nó vẫn đi băng băng như ban ngày. Trong lòng của hai Mo lại càng thêm kinh hãi. Cậu tẩy đón lấy cái đèn pin Chậm rãi tiến tới gốc cây trước mặt. Ánh đèn soi tỏ trên thân cây là những dây leo gai góc quấn quanh chẳng chịt cậu ái ngại như thế này là người bị hãm ở bên trong rồi bây giờ lôi ra kiểu gì nhỉ cả đám đến đứng sau lưng cậu căng mắt quan sát lão đồng ngửa cổ nhìn cái cây huých huých năm năm cái cây này mà hạ xuống dễ xẻ ra cũng phải được hai chục cái quan tài ấy nhỉ nói xong hai thằng giả bịt mồm cười hình hạch. Cậu tiến sát lại thò tay vén dây leo sang một bên. Vừa vén ra thì cả đám kinh hãi. Dưới ánh đèn pin soi vào trong đám dây leo, gốc cây bị đục ra thành từng cái hốc. Bên trong là đựng xác của trẻ con đã khô héo từ bao giờ. Mò Tùng rú lên. Ôi. Ôi trời ơi, đây đây đây là đâu thế này? Alo ơi. Cứ như là lạc vào cõi địa phủ. Đằng sau thân cây. Bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu ken két ken két. Nghe cứ tưởng như là tiếng người ta cậy đinh quan tài. Ấy. Cả đám cảnh giác lùi ra đằng sau. Môn phọt lần này linh cảm không lành. Vội vàng móc sợi dây phép đầy uy lực. Bước lên đứng bên cạnh cậu. Mo Tùng và Mo Sùng Cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Chờ đợi thứ ở đằng sau thân cây Dưới ánh đèn Một cánh tay trắng toát Móng tay đen xì xì nhọn hoắt Thò ra Bám vào đám dê leo Mo Tùng nhìn thấy cái cổ tay kia Đeo lắc bạc sáng quắc Ẩn nấp sau lớp vải thổ cầm lão lập tức hét lên, "Mã cổ dầu, mã cổ dầu đi. Tiếng hô vừa dứt, thì một cái đầu thò ra là một người phụ nữ tóc tai búi lên gọn gàng, đầu quấn khăn vàng bạc lấp lánh, hai má ha đánh đỏ tròn trót. Đồng già và Lâm Sẹo đứng từ xa vừa thấy thì tay chân mềm nhũn như bún, không còn một tí sức nào mà lên đạn. Đồng già giọng đã lắp bắp sao sạo sao súng nại nặng thế này nằm mờ mày nên đạn nổ táo vợ ơi Lâm sẹo tay cũng đang run bần bật như khỉ gảy đàn tao tao quên mất cách lên lên đạn rồi mày xem hay là chạy nhưng mà bây giờ rừng núi thì chạy đi đâu chỉ thấy rào một cái con ma lao ra lập tức các thầy quay vào chiến đấu tiếng dây thép phép của thầy muôn phọt vun vút vụt tiếng cờ phướn đồng kêu leng keng sát khí bùa vây tiếng móng tay sắc nhọn va vào dây phép cứ như va vào sắt vào thép mùi hôi thối cũng bốc lên nồng nặc cậu đứng im mà nhìn thấy ba đánh một mà mãi không bắt được con ả chỉ thấy ánh mắt của cậu từ từ cau lại cậu nhìn chằm chằm bất chợt cậu vung tay trong ống tay áo thò ra một sợi dây bằng vàng quấn thẳng lên người con ma cô dâu động tác cực kỳ nhanh sợi dây co lại kéo luôn con ma cô dâu thẳng về phía mình tay kia cậu đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú dơ ra dùng lực vừa đủ phách một chưởng đánh đùng một cái vào mặt con ả Con mà cô dâu bị một đòn bất ngờ, quần áo nổ đánh đùng một cái tả tơi, ngã lăn ra đất. Lồm cồm bò dậy, mo tùng gào lên. Ờ, bắt nó lại, đừng để nó chạy. Mà trong truyền thuyết à, hôm nay chúng ông cho mày đóng thành băng tuyết. Môn phọt tung người lao lên quấn dây phép vào cổ con ả, giật mạnh xuống một cái. Nó ngã ngửa ra đằng sau, mo sùng cầm cái phướn đồng, lao lên liên tục vụt bỗng nhiên cái bóng của con ả mờ nhạt bấy giờ cả đám mây tá hỏa nhận ra ồ tưởng nó là xác hóa ra chỉ là ảo ảnh à đã thế thì bố giết mày dứt câu thầy vung dê phép mố vun vút dáng một đòn trí tử chỉ thấy con này nó hét lên một tiếng rồi bùm một cái tan biến thành đom đóm theo gió mà tan đi ở đằng sau hốc cây vừa lúc ấy đánh dầm một cái một cái quan tài đổ ra mọi người chiếu đèn pin nhìn thì thấy là một cỗ quan tài bung nắp bấy giờ cậu mới tiến đến ngó đầu vào xem thấy bên trong có người thì hô lên mo tùng vừa nhìn thấy lao đến nhặt lấy cái niềm phép đang lăn lóc ờ cái cái cái, cái liềm của tôi cái liềm của tôi ông ấy ngẩng đầu lên thì lại rú thêm một lần nữa ôi cháu tôi thu ơi Cả đám liền vội vàng súng lại, lôi cô Thu lúc này mặt xám như cho ra ngoài. Cậu kiểm tra thử, thấy vẫn còn sống. Có điều cơ thể vì nhiễm âm khí quá nặng, cần phải cấp cứu ngay chứ không thì nguy to. Cậu móc bùa ra, thò tay bóp miệng cô Thu, gài luôn lá bùa vào, xong bảo. Cứ để cho bùa nó đẩy âm khí ra, khi nào hết thì nó sẽ tự tình. Chuẩn bị đồ ăn thức uống cho người ta, dạy cái là phải có cái ăn ngay đột nhiên từ bãi đá trước mặt truyền ra âm thanh loảng xoảng nghe cứ như là có tiếng người gõ trống gõ chiêng lần này thì cậu ngẩng lên nhìn và lập tức lông mày của cậu cau tít lại với nhau đằng sau những cái cột đá những đứa bé đầu cắt trái đào nữ thì búi hai sừng như sừng dê chui ra từ trong lòng đất lố nha lố nhố chúng nó chạy ngược chạy xuôi trong bãi đá cười khúc khích nhưng tuyệt đối không dám bước chân ra ngoài mò tùng há hốc mồm chết rồi bọn trẻ con hôm trước vậy là vậy là xem ra ma quỷ trong rừng này có liên quan và trước mặt trước mặt này chính là ngôi mộ của thằng quan quan tàu đời tống bốn thầy trò nhìn nhau không chớp lâm sẹo cùng đồng già ngơ ngác hỏi Này, bọn mày nhìn cái gì đây? Phạt ơi! Tùng ơi! Cậu Tẩy quay qua mắng mấy lão vài câu, xong cậu đưa tay lên bấm bấm, nét mặt của cậu trầm xuống. Kiếm chỗ nghỉ qua đêm, ngày mai cắt cửa người, đưa cháu của ông Tùng về rồi quay lại tính tiếp. Hôm nay trăng sáng quá, âm khí nó nồng thế này e rằng là không vào mộ được đâu vậy là đoàn người cảnh giác cõng theo cô thu lần theo lối cũ trèo đèo lội suối băng rừng ròng rã cả đêm phải đến dạng sáng mới quay về được đến nhà chú sĩ thấy vợ an toàn trở về chú sĩ mừng rơi nước mắt nặng nặc đòi đưa vợ vào viện lão đồng tốt tính xỉa tiền hỗ trợ kinh phí luôn cho đôi vợ chồng trẻ ông nghị thì tất bật cơm nước đãi khách là ân nhân cứu mạng con dâu Xong xuôi cả đám nán lại nghỉ ngơi Đợi đến khi trời vừa sầm tối Muôn phọt và đồng già đã nóng ruột thúc giục tất cả Lão đồng lẻ lưỡi thèm thuồng Chạy đi ôi giời ngủ gì mà ngủ nắm thế Ngủ trương xác thối thây Vàng ở trong rừng đang chờ huynh đệ ta vào nượm kia kìa dậy dậy tòng ơi tòng dậy Cả đám nghe tiếng kêu như mèo hoang của đồng già Làm cho giật mình mở mắt Cậu bước ra cửa vơn vai nhìn mặt trời khuất sau ngọn núi trong lòng hồi hộp nghĩ đến khu mộ hôm qua tội nghiệp cho đám trẻ con bị hóa quỷ giam cầm suốt bao nhiêu năm cậu sốt sắng chuẩn bị vài thứ rồi dục cả đám lên đường ông nghị trông theo đám người ừ, đi đâu đây thế sao không ở lại ăn với nhà bữa cơm tối đã mo tùng cùng với đồng già bị vàng che mờ mắt đéo mẹ Lòng này thì cơm nước gì, phải nhanh chóng tìm ra mộ của thằng Tàu khoắn hết của cải, chứ để lâu thằng khác nó húp mất thì bỏ mẹ. Vậy là 12 giờ đêm, đám người trôi dốc vào trong rừng, đứng ở trên mỏm đá, nhìn xuống khe núi bên dưới, cậu hiếp mắt. Thế núi cùng với mạch tượng ở nơi đây, chỉ cần dựa vào điều đó là có thể tính toán chính xác lối ra vào mộ, tránh cho cái cảnh phải đào bới lung tung. Mất công tốt sức Ngẩng lên nhìn ánh trăng Nhầm nhầm một lúc rồi cậu nói Kìa kìa Nơi phát ra ánh sáng lập lòe chính là lối vào bên kia Theo tôi được biết Mộ cổ chứa tả khí Khi mặt trăng đứng bóng Là phần thiên sẽ lộ ra để hấp thu Nguyệt hoa Cùng, cùng với núi rừng Củng cố sinh khí cho chủ mộ Đi mau, vào đi Chứ không một lát nữa trăng lệch là mất dấu đấy Nhanh chóng sáu người phấn khởi chạy băng băng xuống bãi đá Đến trước mặt ba khối đá nhìn qua hết sức bình thường Nhấp nhô sau bụi cỏ dại Muôn phọt đảo mắt, lia đèn Ở sau phiến đá thấy có con rúi đang bò, liền vội vàng đi đến chui vào trong Lập tức nghĩ đến món rúi thui Cùng với rúi hầm măng Lão dơ chân chặn lại mà không kịp Đành phải chống mắt nhìn nó chui vào khe đá ơi mất mẹ con mồi ngon rồi Đoạn chạy đến soi đèn vào trong hốc ngó nghiêng Đây rồi Đúng rồi Đồng ơi Cầm cho tao cái đèn tao kiếm món Mai về bọn mình ăn mừng chiến thắng hey. Cả đám vòng qua Lúc này muôn phọt tóc xõa ra như yêu quái Đưa đèn cho đồng già Lão sắn tay áo thọc thọc vào trong khe đá Mắt của lão đảo như là đang lần mò Bỗng nhìn lão reo lên chạy đi đâu mày ra đời mày ra đời từ từ lão lôi ra một con vật cả đám bốn cái đèn chĩa vào cậu vừa nhìn thấy thì dựng cả tóc gáy hai lão mo thì chấn kinh lùi ra đằng sau còn lâm sẹo với đồng già thì rú lên ôi dải ơi hoat ơi rúi cái thằng mả bố mày mày đang túm con hổ mang chúa Nói xong tất cả giặt sang một bên Thầy Phọt quay sang thấy mình đang cầm ngang người con hổ mang Trên đầu của nó bành ra như cái dép Cái lưỡi thề lè Đang hung tàn nhìn lão Mặt cắt không còn một giọt máu Ô, Ôi chết mẹ rồi Dũi đâu bây, bây giờ làm sao Lâm ơi Đồng già nếp sau lưng cậu trõ mõm Đừng, đừng sợ Phọt Phải bình tĩnh Tao xem phim Ấn Độ thấy chúng nó huýt sáo thôi miên bọn hổ mang này nó yêu âm nhạc đó mày huýt sáo đi không nó mổ bò mẹ bây giờ muôn phọt khóc không thành tiếng nghe xong thì gật gật gù gù cho rằng là ý kiến hay lão chù chu mỏ huýt sáo theo giai điệu kiếp đỏ đen nào ngờ vừa huýt thì con rắn hung hăng nó há mồm bổ xuống muôn phọt nhanh như chớp ngả người ra đằng sau con rắn bổ luôn vào chùm râu dê ngay trước cằm của lão thầy môn phò thuận thế ném con rắn sang bên cạnh cho mo a tùng đang đứng chống này lão không kịp tránh ăn ngay cú đớp vào mang tai lão tùng hét lên đau đớn dứt con rắn ném vào bụi cỏ bản thân thì lăn ra đất dẫy đành đạch tít tít tiền sử thằng già kia ôi giời ơi mày giết bố rồi mày giết bố rồi Đồng già cùng với cậu tẩy há hốc cả mồm. Lâm sẹo, vội vàng lao đến, sốc nách Mo A Tùng khiêng đến chỗ tảng đá gần đấy. Kê đầu lão, Mo A Tùng dẫy đành đạch. Làm gì đây? Mấy thằng người kinh làm gì đây? Thằng đồng, mày, mày... Chỉ thấy đồng già từ bao giờ đã lấy ra con dao, quay qua nhìn Mo A Tùng cười cười. <cười> mày ăn rừng mà sống mày còn phải hỏi à? Con rắn nó cắn vào tai mày thì chúng ông cắt tay mày đề phòng. Độc nó chạy vào trong đầu rồi mày biến thành ma rắn ơi. Ông cứu mày một mạng. Mo Tùng nghe thấy bọn này nó bảo định cắt tay mình để hốt hoảng, Thằng Đồng, đại yên đây. Bố có thuốc chữa rắn, không cần cắt tay. Buông bố già buông bố già. Đoạn Mo rẫy ra khỏi lão đồng và lâm sẹo. Vội vàng giật lấy cái đèn pin, chạy ra mấy bụi cây gần đó tìm lá thuốc, trước sự ngỡ ngàng của cả đám. Mo sùng bây giờ mới thong rong. Yên tâm, không chết được đâu. Chúng tao là con của rừng, cái gì chả biết. Chẳng qua là bị rắn cắn đang hoảng, còn chưa kịp lấy thuốc chữa, thì thằng Lâm nó giữ chặt lại. Đều mẻ. Một lúc sau, Lão Tùng quay lại. Tai bịt kín mít Những cái lá cây được lão nhai ra đắp vào Lần trong tay nải lôi ra mấy viên thuốc đặc chế Đã để phòng mang theo Mắt còn lườm lườm muôn phọt Cùng với Lâm Sẹo Cậu cùng với Cậu đứng đó Cố bịt mồm nhịn cười Thôi Bây giờ vào việc nha Ông Lâm Tôi Mo Sùng Ba người thay nhau Đào hòn đá này lên Thiên cơ nằm ở bên dưới đấy Không phải tự nhiên Con rúi nó chui vào đây mà lại ra con rắn đâu Vậy là nhanh chóng ba người vác quốc sẻng Đào bới đất đá cứ rào rào Mò tùng cùng với muôn phọt Thì răng chỉ đỏ xung quanh khu đất Trên ấy treo kín bùa phép Hồng không cho ma quỷ quấy phá Đồng già tay cầm đèn pin Ôm súng trước ngực Cảnh giác Nhìn ngó xung quanh Độ một tiếng sau Đất đá đã chất thành đống Cậu tẩy lấy cái lưỡi cuốc gạt gạt đất Ở trên phiến đá xanh Được làm vuông vức Cao 2 mét Trên ấy viết đầy những chữ kỳ lạ Cậu gật gù. Đằng sau tấm bia này là lối vào mộ đấy Bây giờ đào xuống một mét nữa Chui thọc hậu lên Chứ sức đâu mà đẩy được phiến đá này ra Ba người bên dưới Đang bàn cách vào mộ bỗng nhiên ở đằng sau tấm bia nó vang lên tiếng cười khúc khích của đàn bà cậu áp tai vào tấm bia nghe ngóng trong ấy bây giờ không chỉ là tiếng cười của đàn bà đâu mà nó vang lên cả tiếng ngựa hí tiếng binh lính đang đi lại sầm sập rồi có cả tiếng trẻ con khóc ré tất cả trộn thành một thứ âm thanh hỗn loạn cậu ngẩng mặt lên Kiểu này thì không ổn rồi Phải lên mở rộng miệng hố ra vài mét Còn có chỗ mà xoay sở trừ dựng đứng thế này chả may Ma quỷ ở bên trong Mà nó tràn ra thì chỉ có mà chết Bất chợt Trong hố Tiếng nói của đàn bà truyền ra Cuộc đời Trái đắng Lệ dối Sao mãi dẫn bước Đến nơi khổ sầu Đời người đi mãi về đâu Hư vô ảo mộng Bạc đầu suy tư giàu sang Số kiếp cho trời Thuận theo thiên ý đời đời Ấm no Ác nghiệp Đời mãi dày vò sống trong đau khổ buồn lo tháng ngày <cười> cậu vừa nghe mà dựng tóc gáy nhìn sang mo sùng cũng đang trợn mắt còn lâm sẹo thì mồ hôi nhễ nhại mặc dù chẳng nghe thấy gì cả lão tựa mình vào cái hố móc điếu thuốc cắm lên mỏ phì phèo phun khói cậu gật gù trầm ngâm suy nghĩ Bài thơ trên không phải là chủ mộ đang có ý cảnh cáo Những kẻ đang cố tình phá giấc ngủ Thì phải chịu hậu quả hay sao Mây đen trên trời ùn ùn kéo đến Che khuất ánh trăng Gió ở trong khe núi mang theo hơi lạnh buốt Như từ địa ngục thổi ảo ảo Trong gió Có cả tiếng vó ngựa ầm ầm chạy Tiếng quân lính gào thét Cậu tái mặt Không được rồi Lên Nhảy lên nhảy lên khỏi hố mau lên ngồi trên phiên đá môn phọt đảo mắt nhìn thấy gió thổi cây lay ầm ầm lão trồm dậy cây cây gì thế mo tùng cũng trố mắt nhìn chằm chằm lên trời đôi lông mày lúc này cau chặt lại tay làm làm vũ khí đồng giả tay cầm điện thoại gõ gõ đưa lên tai nghe ngóng cằn nhằn tin sư nhỉ sao cứ vào rừng là mất sóng nhỉ Tao muốn nghe đài một tí mà cũng không được. Phọt ư? Phọt! Lão quay người thấy muôn phọt cùng với Mo A Tùng đang nhìn chằm chằm vào rừng cây trước mặt. Trong mắt của họ dưới gốc cây bị dây leo quấn chằng chịt, có vô số bóng người chạy nhảy, hình thù kỳ quái. Đồng giả ngây ra. Này! Hai thằng này làm gì đó? Phọt! Cho tao mượn cái điện thoại Phọt ư? Muôn phọt trợn mắt. Thoại thiếc gì? Mưa bạo đến nơi rồi Gió thổi ù ù Mày lại nghe điện thoại để xét lo lại đánh trung ông Lần này thì không có tủ lạnh tivi mà đỡ hộ đồng Bên kia cậu tẩy cùng với lâm sẹo Và mo sùng Treo ra khỏi hố Ráo rác nhìn xung quanh Thấy có điểm cậu vội vàng tiến lại chỗ môn phọt Chủ mộ nhà này xem ra là khó chơi đấy Môn phọt còn chưa kịp đáp lời Thì cả bốn thầy trợn mắt Nhìn cảnh tượng Mây đèn đang ùn ùn giạt sang một bên để một chỗ cho ánh trăng chiếu xuống như bóng điện chỉ thấy bên ấy sương khói mù mịt mo tùng thò tay vỗ lên đầu gầy rồi à lôi tao quên mất không tìm hiểu bố cục năng mộ ngọn núi đối diện là tuẫn táng một viên tướng theo hầu canh giữ mộ muốn vào bên trong thì phải trấn điểm giải quyết thằng này lâm sẹo cùng đồng già nhìn nhau ngây ngất hai thằng già không hiểu bọn này nó nói cái gì Lâm sẹo gãi đầu nghĩ. Bỗng nhiên, lão giật mình sống lưng lạnh toát. Túm tay đồng già kéo ngồi thụp xuống sau hòn đá. Ủa mẹ rồi, có có có, có ma đấy. Có ma tao với mày không nhìn thấy. Nhưng mấy người kia thì thấy đấy. Thế nên chúng nó mới nói với nhau gì dầm như thế. Đồng già vừa nghe bảo có ma thì cũng tái cả mặt, tóc gáy dựng cả lên. Đưa chân khèo khèo khẩu súng, ôm vào ngực xong ngả người quan sát chết rồi ôm lấy khẩu súng phòng thân đi con nào vào ta bắn chết trả các thầy ở bên kia nhìn chằm chằm vào màn sương khói từ bên trong lộ ra một đoàn người ngựa cờ xí dập trời mo tùng và mo sùng vừa nhìn thấy cảnh này thì choáng đến nỗi run lẩy bẩy muôn phọt đưa bàn tay gân guốc lên bịt mồm kinh hãi cậu ơi chực chự chưa, chưa bao giờ thấy Nhiều âm bình thế này Đến cả cậu bây giờ mồ hôi cũng vã ra Choáng váng khi thấy trong đám âm bình kia Sát khí nó lập lòe lại có mấy đốm đỏ Đoán chừng rất có thể đây là mắt ngựa Cậu còn chưa kịp định hình thì trong hố đất truyền ra tiếng phịch Rồi tiếng gạch đá đổ vỡ rào rào Đào nhầm cửa vào mộ Phá phòng ấn thả chúng nó về rừng rồi ông Phọt ơi. Từ trong hố một quần sáng xanh ảm đạm như là quả bóng bay ra. Mang theo một mùi ẩm mốc. Xen lẫn mùi xú uế tanh ngòm. Theo sau là vô số những đốm sáng li ti như đom đóm. Đồng già và lâm sẹo vừa nhìn thấy thì rú lên. Ôi trời ơi. Phốt phoa. Phốt phoa. Năm năm. Đào nhầm mẹ mộ thằng nào rồi mới chôn rồi Chứ mộ cổ thì làm gì có phút phó Quả bóng xanh bay lên tầng không một vòng Rồi tan biến trong mắt của bọn lão đồng Để lại không gian tối đen như mực Nhưng ở trong mắt các thầy Quả bóng đang đáp xuống đống đất ở gần đó rồi tắt Trên đống đất hiện ra một bóng người thân dễ phải cao đến 2 mét Người mặc áo giáp bạc Sau lưng khoác áo choàng bay phần phật Tay cầm cây thương sáng loa mắt Ánh mắt như có điện, trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Đám bóng nhỏ bay ra đằng sau cũng tan biến. Hiện ra một đám trẻ con, mặt trắng như đổ vôi, mặc quần áo đỏ, đứng đằng sau lưng vị tướng. Đám các thầy nhìn một bàn này thầm nghĩ, không khéo chuyến này lại phải bỏ xác ở đây rồi. Muôn phọt quát lên. Còn đứng đây làm gì? dàn trận! Mo Tùng, Mo Sùng chớp mắt nhìn nhau khó hiểu. Chả biết là giàn trận gì, đéo mẹ đã tập luyện bao giờ đâu mà giàn trận. Chỉ thấy muôn phọt chạy xung quanh đám người, tay cầm chỉ đỏ, quây hết cả bọn vào giữa. Tay năm tay 10 thiếp bùa lên, mồm đọc thần chú, cứ như đọc rap. Đồng già và lâm sẹo thì chả thấy gì, thấy phọt già nó làm trò hề. Thầy ơi, có cái gì mà trang dây thế? Thầy định làm phép độn thổ đấy à? Muôn Phọt rán bùa nghe thế vậy thì lục hoạc mồm chửi hai thằng đầu đất. Mẹ kiếp vàng bạc đá quý đâu chưa thấy. Chỉ thấy bây giờ tính mạng ngàn chân cân treo sợi bún. Giấc mơ thành Phọt chủ tịch phá sản. Mò Tổng cũng vội vàng móc máu gà tung bùa loạn xạ Khi Muôn Phọt quay xong vòng chỉ, đoàn người ngựa ở bên bìa rừng ầm ầm tràn qua. Đến đây thì bỗng nhiên khựng lại. Chỉ dám đi vòng vòng xung quanh vòng chỉ. Muôn Phọt ngồi trên tảng đá đắc ý. <cười> Cậu thấy phép của Thái Lan ghê không? Tôi dùng ẩn thân chi thuật đấy. Bọn này còn lâu mới nhìn thấy mình. Cứ ngồi đây cầm cự đến khi mặt trời mọc lại được sao ơi. Mo Tùng và Mo Sùng tay lăm lăm vũ khí ép sát đấu lưng vào nhau. Cậu Tẩy nhìn Muôn Phọt đưa cho đồng giả và lâm sẹo mỗi thằng một lá bùa để giấu dương khí môn phọt dặn, chúng mày đeo vào đi cầm tháo ra nha. ma quỷ nó mà nhìn thấy thì đừng trách ông không cứu xong lão móc trong túi ra điếu thuốc cắm lên mỏ bật lửa cậu vừa nhìn thấy thì quát ủ ông điên đấy à. ấy thế nhưng đã muộn chỉ thấy xòe một cái ngọn lửa bùng lên một vệt sáng từ bên ngoài cũng lập tức bắn thẳng vào ngực của lão phọt lão ngã lan ra đất Ôm ngực phun máu phè phè thành vòi. Cậu dậm chân, chạy đến đỡ lao phọt. Ôi giời ơi, ông ngu bỏ mẹ ra. Ông răng bùa, ông trốn, ông ẩn thân này nọ. Ê, thế mà ông còn châm lửa, ông hút thuốc. Ôi giời ơi, phép của ông chỉ giấu được dương khí. Ông đốt lửa thì vong nó nhìn thấy, nó lại trả phóng cho ông một đau. Môn phọt lúc này ôm ngực. Đau bút như ống đốt thở khò khè Lao nắm sợi dây phép nghiến răng Mày à mày Mày đánh bố mày à Còn chưa kịp định hình thì chỉ thấy viên tướng Nhún người một cái bay lên không trung Xoay một vòng Nhảy bổ vào giữa đám âm binh người ngựa Thường sáng loa mắt vùng xuống Chỉ nghe tiếng hét thảm thiết Kẻ nào xấu số trúng đòn Thì lập tức hóa thành cát bụi Trong tiếng hét thảm thiết Còn có tiếng van xin Chủ thượng Là thuộc hạ mà Là chúng thuộc hạ mà Loáng một cái Toàn bộ bầy âm binh Hóa thành cho bụi dưới lưỡi thương Các thầy nhìn một màn này Mà tim đập chân rôn Cậu theo thào Tên này đang muốn độ kiếp Để phong thần một cõi đấy Đến cả quân của mình Nó cũng không tha Thằng này ác lắm rồi Bong một cái cây thương của quỷ tướng dứt đứt sợi dây phép của môn phọt cả đám thất kinh quỷ tướng tung người lao vào vươn tay phách một trưởng vào lưng của mo tùng mo tùng đầu váng mắt hoa ngã vật ra đất cậu thấy quỷ tướng há mồm định lôi hồn phách của mo tùng ra ăn sống cậu chửi mẹ tên sư thằng đầu xì này cậu lao đến tung một cước quỷ tướng giật mình quay ra phản xạ cực nhanh nghiêng người né tránh Dùng khỉu tay thúc vào bả vai cậu một cái Cậu thấy đau nhói như bị dao đâm Bật ngửa ra đằng sau xé áo ra Thì đã thấy bả vai của mình tím đen cả một mạng Điều kỳ lạ là chỗ bị tím Nhanh chóng tan đi như chưa từng xảy ra chuyện gì Cậu ngoái cổ nói Cẩn thận đấy Nó dùng sát khí tạo thành đòn âm chúng vào chỗ hiểm Sau này về thối thịt mà chết đi lâm sẹo và đồng già vì đeo bùa ẩn thân vong nó không nhìn thấy bản thân cả hai cũng không thấy vong nghe cậu nói vậy thì biết là có điểm hai thằng già ôm súng chạy ra xa vài chục mét nép đằng sau gốc cây B bây giờ cứ nú ở đây nhớ ra đấy tao với mày chỉ nằm nằm vướng chân cậu với thằng phuột chả may bọn cậu bị nó đánh chết thì vẫn còn hai thằng mình đua xác về làm đám ma nhô lâm sẹo gật đầu như bổ củi bên kia các mo cùng với muôn phọt dùng vũ khí hạng nặng vụt đôm đốp dẹp đám tiểu quỷ cậu cùng với quỷ tướng sau vài chiêu đấu pháp cả hai đứng lại nhìn nhau chằm chằm quỷ tướng nói vài câu tiếng tàu cậu nghe không hiểu cậu nhổ toẹp bãi nước bọt mày sủa gâu gâu cái đéo gì thế mẹ mày đoạn cậu nhìn đám muôn phọt dụ chúng nó ra xa hai người thủ một người lập đàn thu hết lại đi Càng xa càng tốt, quỷ tướng quét mắt một vòng, nhìn ba lão già, nhắm không bỏ nhét kẻ răng. Hắn cười khinh bỉ, vươn tay vòng trước ngực, mồm ngâm nga một hồi. Cậu rú lên, mẹ nói chứ, nó lại còn có cả thuật phần thân thế này. Đây là, đây là gì? Là thần lửa. À, không, không, nó, nó không phải. Nó mới chỉ là bán thần thôi, nó vẫn còn là nửa thần nửa quỷ gió lạnh nổi lên ù ù quấn theo cát bụi mù mịt cậu chỉ kịp thấy năm sáu cái bóng xuất hiện đằng sau lưng của tên quỷ tướng quả nhiên là nó đã phân thân những cái bóng ầm ầm lao tới kẻ nào kẻ đấy vung thương sáng loá mắt chém xuống cậu lập tức lẩm bẩm niệm thần chú thò tay ra đón lưỡi thương nhẹ nhàng bóp một cái lưỡi thương hóa thành cát bụi quỷ tướng cũng niệm một tràng chú ngữ trên tay lại hiện ra một lưỡi thương mới nó hé mắt nhìn cậu nó nói một chàng tiếng trung lập tức một cái bóng xông đến cậu tẩy vung bàn tay lên cái bóng kia đối trưởng chỉ thấy đùng một cái một luồng kình lực từ trong cơ thể của cậu bắn ra đánh cho cái bóng tan tác còn quỷ tướng giật mình nó vội vàng thu hồi bóng lại Cậu mặt đỏ gai trời Mày cứ lẩm bẩm cái gì tiếng Trung đấy Cô không học ngoại ngữ Mày xuống đây đánh mẹ cho nó xong đi Cái thằng danh con này Quỷ tướng mặt nghẹt ra Hai mắt như cái hố sâu không đáy Nó đột ngột dang rộng hai cánh tay Cây thương trong tay của nó loáng một cái Tỏa ra nhân lên gấp trăm lần Xoay vòng vòng Phất tay một cái Cơn mưa thương hung hăng Bổ thẳng xuống đầu cậu Cậu vùng một nắm bùa tung lên không trung Hàng loạt những lá bùa quay tít Cây thương nào xuyên vào lá bùa Thì đều tan biến Bỗng nhiên có tiếng cười đàn bà Khúc khích vang lên bên tai Cậu đảo mắt Cậu nhìn thấy từ trong hố Một ả tóc dài quét đất Mặc trang phục cổ đại Mặt phẳng như cái mâm Không thấy ngũ quan Chỉ có duy nhất Hai hàng lông mày ở trên mặt Vừa mới chui ra một cái Lướt nhanh đến bên quỷ tướng Người quả là không biết Tự lượng sức mình. Chủ nhà ta đã thành thần. Nhà ngươi là một kẻ hậu thế ngông cuồng. Mà cũng đến rừng thơ sâu núi thẳm này định nộp mạng à. cậu thở phào. Đéo mẹ. Suốt từ nãy đến giờ bây giờ mới gặp con ma biết nói tiếng Việt. Con ma nữ dài dòng kể lể những việc tắng tận lương tâm. Từ khi chúng nó xây cái hầm mộ này. Giết ra súc. Lột da trẻ nhỏ. Ngâm tẩm với thủy ngân tuẫn táng theo còn có vô số binh sĩ vừa nói à vừa nhìn quỷ tướng chỉ thấy cả người quỷ tướng run rẩy máu cứ thế mà bùng bùng lên qua mỗi một lời kể cậu ở bên này nghe xong mà gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt cả người cậu tức đến run bần bật chỉ thấy loáng một cái từng vệt lửa đỏ rực bùng lên như thiêu đốt tâm can muôn phọt Và Mo Tùng, Mo Sùng ở bên kia Thương tích đầy người Mo Tùng thò tay dập tắt nén nhang Trên đống đất đá Đóng lại cửa địa ngục Rồi nằm thẳng cẳng ra đất Cũng đã quét được nguyên cả một đám vong nhi Thầy Phọt cùng với Mo Sùng Cũng lăn ra thở hồn hển. Mẹ kiếp, đúng là hôm nay chọc vào ổ quỷ Không biết bên cậu thế nào nhỉ Âm thanh cười như xé lụa Của người đàn bà vang vọng cả núi rừng Mấy lão già giật mình Thò đầu qua hòn đá nhìn Chỉ thấy lúc này Cậu tẩy cả người bị chúng nó đánh nổ như pháo hoa Lộn vào trong bụi rậm Biến mất tâm Hai bóng quỷ loang loáng đuổi theo hòng đuổi cùng giết tận cậu Môn phọt vỗ đuổi cái bốp Chết rồi cậu thua rồi Sao lại xuất hiện thêm con quỷ cái thế này Để cậu đánh thế nào Ba lão già tập tễnh chạy đến Thôi thì cùng lắm Là chuyến này chết cả với nhau Chứ làm sao bỏ huynh đệ được Đi đến gần Bỗng các lão giật mình Thôi chết rồi Bóng quỷ đâu Chỉ thấy vù một cái Một bóng quỷ từ trong bụi cây Hất văng bay như chim Ngã nhòi ra lăn lông lốc Giáp phục sọc sạch Tên quỷ tướng Lăn lộn mấy vòng mới trồm dậy Lần này thì khuôn mặt của nó Hiện lên một tia kinh hãi Thầy muôn phọt tự nhiên dùng mình, bởi vì thầy cảm nhận được một luồng áp lực quen thuộc đang tỏa ra từ trong bụi cây. Không nói năng gì, thầy lập tức vung tay, kéo luôn cả mo tùng với mo sùng lùi ra thật xa. Chết cha mày rồi. Tướng ơi là tướng chết cha mày rồi. Chỉ thấy, từ trong bụi cây, một màu đỏ lập lòe. Người áo đỏ thân hình cao lớn điềm đạm bước ra, tóc trên đầu búi gọn. Có xuyên một cây châm ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh. Đằng sau lưng là ngọn lửa bốc cháy lên ngồn ngột. Mò sùng vốn dĩ là phép yếu nhất ở đây, thì ôm mắt rú lên lăn ra đất. Trời ơi, mắt tôi mù rồi, mắt tôi mù rồi. Mo Tùng thì vừa nhìn đã biết ngay, người trước mặt này đến từ cõi âm. Tất cả quỷ thần xuất thân từ âm ti, trên thân đều có lân tinh, người phàm không thể nhìn được. Nếu như cố mà nhìn, nhẹ thì mù mắt, nặng thì mất mạng. Còn phép yếu như Mo Sùng cũng tuyệt đối không thể nhìn. Môn Phọt lúc này, ấn đầu của hai lão xuống. Nằm im, yên tâm rồi, cậu gọi đội rồi, nằm đấy đồng già và lâm sẹo nép ở gốc cây tít xa vành tai Đấy, uy tín vẫn nghe tiếng thằng phọt có nghĩa là chưa chết được đâu yên tâm anh em mình ngủ một giấc mai tính vừa lúc ấy thì tự nhiên có một luồng hơi lạnh thổi ra ở đằng sau gáy đồng già dùng mình này năm ô tao bảo mày bao nhiêu lần rồi tao có máu buồn đừng có thổi vào gáy tao cơ mà năm năm sau đó lão lại cảm thấy lành lạnh ở trên vai nam ơi đừng có tì khẩu súng lên vai tao thế bỏ ra xem nào nạnh vẫn không thấy lâm sẹo trả lời đồng già từ từ liếc mắt lại thì lão giật mình tá hỏa nào có thấy lâm sẹo ở bên cạnh mình đâu mà nguyên si một khuôn mặt người đàn bà trống trơn chỉ có mỗi hai cái lông mày đang dí sát Hóa ra là con ma nữ Hồi nãy chồm ở trong bụi cây Thì con quỷ tướng bị hất văng sang một bên Còn con ma nữ Vô diện bị hất văng sang bên này Loay hoay thế nào lại văng đúng chỗ Của đồng già với lâm sẹo Ờ ở. Đồng già tá hỏa Lão lắp bắp Em, em, em, em chào chị <cười> Em đứng đây từ chiều ở đằng sau lâm sẹo lúc này cũng đã ngã vật ra đất đang bị bốn năm đứa vong nhi chúng nó giữ lại nó khiêng lên cười khanh khách với nhau bọn vong nhi cứ thế khiêng lâm sẹo chạy thẳng sang bên chỗ mấy cây cột đá lâm sẹo rú lên ôi đồng ơi cứu đồng ơi đồng già mếu máo vẫn bị con ma vô diện nó giòm giòm sát mặt tiếng con ma vô diện vang lên Mặc dù là nó không có mồm Thôi thì Thịt tạm thằng này Đồng giả méo máu Chị ơi Hay nà Hay nà hay chị thịt thằng béo kia đi Các cháu nhà mình Đang khênh nó đi để rửa cho nó Đỡ tanh đời Chứ chị bảo Em chỉ có da bọc xương thế này Thì ăn thôi gì Ở bên kia Lâm Sẹo bị mấy con vong nhi nó khiêng Cú chạy hùng hục quanh mấy cây cột đá Thì rú lên Tuyên sư thằng Đồng Mày bán bạn à Đột nhiên Bảy vong nhi đang khiêng lão thì đứng khựng lại Bởi vì chúng nó phát hiện Từ trong túi của Lâm Sẹo Vừa có hai cái cục gì rơi xuống bề vong nhi dù sao thì tính tình vẫn là trẻ con nhìn thấy từ trong túi rơi ra hai cái cục gì tròn tròn chúng nó nhìn chăm chăm thế rồi chúng nó buông đánh bịch một cái lâm sẹo xuống đất lâm sẹo vừa rơi xuống xoa xoa cái đít đau điếng thì nhìn thấy năm sáu con vong nhi trâu đầu nhìn vào hai cái quả lăn lóc ở dưới đất vừa nhìn lâm sẹo tá hỏa ô, ô. Ôi trời ơi. Chỉ thấy một con vong nhi cầm một quả lên, nghiêng nghiêng cái đầu bên trái, bên phải, đưa tay giật đánh phắt một cái. Lâm Sẹo rú lên một tiếng, cuống cuồng chạy ra thật xa rồi lộn cổ lao luôn ra đằng sau hòn đá. Thì lập tức ở sau lưng vang lên tiếng nổ đến kinh thiên động địa. ma quỷ thì ma quỷ. Thế nhưng một khi mà uy lực nổ quá mạnh, nó tác động đến cả không gian. Một luồng áp lực tỏa ra đinh tai nhức óc. Ấy thế là những con vong nhi cuối cùng vừa lúc nãy nép ở trong áo của mẹ, bây giờ cũng tan thành mây khói, cát bụi mù mịt. Lâm Sẹo liền ngẩng đầu, nhìn lên. <cười> Chết cụ chú bảy. Đồng ơi, Đồng Lâm sẹo nghĩ ra một ý tưởng Chỉ chỉ Na, na Đồng già nhướng mày Na Bây giờ mới hiểu ra Hóa ra là thằng sẹo Nó nhắc đến hai quả na gài ở thắt lưng Trong khi Lão vẫn bị con vong nữ vô diện Nó trồm lên trên người Dòm dòm Chỉ chờ chắc là mình sơ ý Nó hút hồn mình ngay Đồng già lắp bắp ê, ê, Chị ơi Em Em Em có cái này Vừa nói Lão từ từ giơ hai quả na lên Bàn tay đã đặt thẳng vào chốt Chỉ nghe tách một tiếng Đồng già giật luôn hai quả Nhét thẳng vào áo của con này Khói từ cái chốt của hai quả na phun ra Khét lèn lẹt Còn vong vô diện không hiểu cái sự quái quỷ gì thấy thằng này tại sao nó nhét hai cái quả khói vào còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì đồng già lập tức lồm cồm bò qua háng con vong vô diện cuống cuồng chạy thẳng đến chỗ tảng đá lộn nhào ôm chặt lấy lâm sẹo một tiếng nổ nữa vang lên đến long trời lở đất sau đó không có cái sau đó nào cả, chỉ còn lại cát bụi mồ mệt. Hai thằng già nhổm lên, thấy không còn cái đách gì nữa thì ôm nhau cười khanh khách. <cười> uy tín thật nó mà, đúng là uy tín. Ở bên kia, đám thầy muôn phọt thấy tiếng nổ dữ tợn tưởng có chuyện gì, thế nhưng nghe tiếng cười khanh khách của hai thằng đầu trâu mặt ngựa kia thì cũng yên tâm chúng nó không sao bên này bóng người áo đỏ đứng đó sừng sững khuôn mặt trông rất điềm đạm con quỷ tướng lồm cồm bò dậy kinh ngạc nó không biết kẻ ở trước mặt mình là ai cả người của nó bắt đầu vặn vẹo khôi giáp của nó bật tung ra thân hình của con quỷ tướng lúc này như đang phát cuồng Nó cao lớn, phải đến hơn 3 mét. Trên thân của nó là vằn vện những hình xăm, trông vô cùng quái dị. Xem ra là vừa rồi, bị đánh trúng một đòn, con quỷ tướng bây giờ đã phát điên phát dồ Nó quyết tâm ăn đồng thua đủ. Nó đứng đó cười khùng khục, muốn thị uy. Tuy nhiên người áo đỏ ngước nhìn lên con quỷ. Thấy rõ trên thân con quỷ này hội tụ đủ, tham, sân si đặc biệt là sự độc ác qua nhiều kiếp đã tụ lại thành một thứ người ta gọi là nghiệp kiếp đôi mắt của người áo đỏ từ từ đỏ lựng lên như máu chỉ thấy người áo đỏ khẽ giơ tay lên trên tay của người áo đỏ hiện lên những luồng khí rất kỳ lạ cái mồm từ từ há ra động động bầy quỷ choáng váng Bởi vì còn nhìn rõ Ở bên khóe mép là hai cái răng nanh Người áo đỏ khẽ vung tay vẽ lên những ký tự kỳ lạ trên không trung Âm thanh như sấm động vang vọng Còn quỷ tướng còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra Thì chỉ thấy từ dưới chân của nó Bốc lên ngọn lửa Nghiệp kiếp Là gieo từ vạn kiếp vô lượng kiếp mà thành Nghiệp kiếp thì sẽ dẫn đến nghiệp hỏa Nghiệp hỏa có thể thiêu đốt Được vạn vật Chỉ thấy ngọn lửa Bùng lên từ dưới chân của con quỷ tướng Rất nhanh ngọn lửa Bao trùm lấy toàn thân nó Mặc dù con quỷ tướng Bàng hoàng vận lên quỷ khí. Để dập lửa. Thế nhưng tuyệt đối không tài nào mà dập được. Chỉ thấy doẹt một cái. quầng lửa bay thẳng lên không trung. Hiện ra một người toàn thân đỏ rực lửa. Quấn lấy nét mặt hung tàn. Một tay cầm kiếm. Một tay cầm lấy sợi dây vàng lấp lánh. Mồn phọt chấn kinh rú lên. Là. Là là bất động minh vương hiện hình. Cậu cậu là là bất động minh vương moa tùng và moa sùng cũng há mồm trợn mắt không dám tin nhìn vào chân thân ẩn sâu ở bên trong của cậu tẩy moa tùng tóm lấy vai môn phọt hỏi bất động minh vương là ông nào môn phọt đã từng có thời học phép của phật giáo là u ứ bất động kim cang hay minh vương là một trong năm đại minh vương mạnh nhất của phật giáo mật tông người là hóa thân phẫn nộ của đức đại nhật như lai để hàng phục những chúng sanh yêu ma quỷ quái cứng đầu hộ trì tam bảo cây kiếm kia là dùng để chém đứt sự thiếu hiểu biết tham ái hận thù còn cây dây kia là có thể trói buộc được tất cả quỷ thần y mạnh làm cản ngọn lửa sau lưng kia có thể thiêu đốt mọi thứ nó chính là nguồn căn của nghiệp hỏa quỷ tướng lúc này cũng đã bị nghiệp hỏa bùng lên nhìn thấy kẻ đang ngồi ung dung trong ngọn lửa trước mặt mình đôi mắt nhắm nghiền quỷ tướng rít lên một tiếng vô số cây thương ầm ầm bắn về phía bất động thường lao đến trên thân của minh vương hóa thành tro bụi những cây thương không cả kịp chạm vào quỷ tướng bị mất một lượng quỷ khí lớn thì choáng váng nó rít lên một tiếng Gió cuốn mây bay Cây cối va vào nhau ầm ầm Nó trở mình thả ra vô số ác ma Trong ống tay áo Bầy ác ma bay đến bên thân bất động minh vương Chỉ thấy ngọn lửa sau lưng của ngài Như những xúc tu thò ra Thiêu đốt cho tất cả thành cho tàn Quỷ tướng đưa tay vùng vẩy Hút hết âm khí Tạo thành một quả cầu đen khổng lồ Đẩy về phía bất động minh vương Cho đến khi lao qua Thì cũng tan biến thành cơn gió mát Thấy không ổn, quỷ tướng quay đầu bỏ chạy. Bất động minh vương từ từ mở mắt. Ánh mắt lập lòe như có lửa. Sợi dây ở trong tay của ngài quấn lấy thân con quỷ lôi ngược trở lại. Không nói không rằng, mắt ngài trợn lên nhe nhanh múa vuốt chém một kiếm xuống. Chỉ thấy con quỷ tướng rít lên một tiếng rồi tan thành mây khói. Cây kiếm rừng rực hấp thu quỷ khí vào trong thân. Một màu vàng trói mắt soi dọi cả cánh rừng Đám muôn phọt ôm đầu đau đớn rẫy dụa ngã lăn ra đất Tiếng chim rừng hót níu lo, bầu không khí trong lành, đám muôn phọt bị cậu đánh thức. Mấy lão già giật mình nhìn quanh, muôn phọt rú lên. Ừ, ừ, đã sáng rồi à? Ừ, ừ, thế, thế đếch nào hôm qua ngủ quên? Sao lại thế? Ba lão già đã quên sạch những gì đêm qua nhìn thấy. Tiếng của đồng già cùng với lâm sẹo tiếc nối gào lên ở dưới hố. Ôi giải ơi! Tưởng mộ cỏ như thế nào Chui vào chỉ có mỗi cái xác khô Thế mà đồn Ghê gớm lắm ấy. Thằng Tùng Về nhà mày thịt gà đánh chén đi Kế hoạch mồ mả Coi như phá sản rồi Cả đám lục tục Thở dài thu dọn đồ Cậu quay lại nhìn khu mộ chầm chầm Thở dài Bởi vì chỉ có cậu mới biết Bên trong lòng đất kia Còn thực sự có cái gì? đồng ra nhìn thì chỉ thấy là phần nổi mà thôi. Bất quá, mồ mả ngàn năm, vô cùng nhiều cạm bẫy. Cậu cũng chẳng muốn để cho anh em của mình vào đó, mà bỏ mạng oan uổng. Nhìn thấy đám lão đồng đi đằng trước, cậu thở dài. Rồi bỗng nhiên, cậu dựng tóc gáy khi nghĩ đến, mấy ngày hôm nay điện thoại không có sóng. Chết trà rồi Chuyến này về Các mợ mà kéo đến hỏi cung Phá sập nhà mất Bước chân của cậu nặng nề như đeo đá Trên mặt lo âu Hay là Hay là mình ở luôn lại trong rừng Mà thanh tu nhẹ Mình không về nữa nhẹ Hay là Mà không biết chừng Mình mà trốn ở đây Các bà kéo lên các bài đốt chọc cả khu rừng này Để tìm mình cũng nên Làm sao đây làm sao đây ở đằng trước tiếng của lão đồng cười choe choe ô kìa cậu ơi thế đi nhanh cái chân lên chứ không thì bỏ cậu lại đây nhớ ôi giải ơi nhanh lên đi về còn uống rượu ờ ờ được rồi đợi, đợi tôi đợi tôi đi à, tôi đi ngay đây tiếng cười choe choe vang lên đồng già khoác vai của mo a tùng cười khanh khách <cười> Tao nghe đồn là Ở trên này có gà để ăn Ăn ngon lắm hả Về thịt cho tao dăm chục con Lấy đầu ra dăm chục con Nhà tao Còn có mỗi mấy con thôi Thì mấy con hả Xong rồi lúc nào Nuôi cho tao một đàn dăm chục con Gửi về dưới kia <cười> Được Thế mới nảy nghe em chứ Nhớ Mày cứ đại tao đi sau này mày xuống giữa hải phòng tao giới thiệu cho mày mấy trăm đứa cháu gái ở uy tín hết chuyện Ok, kính thưa quý vị và các bạn Chân thân của cậu Tẩy là Bất Động Minh Vương Ok anh em, Bất Động Minh Vương Tôi nghe đến đoạn nghiệp hỏa là tôi đã nghi nghi rồi Ok, bùng cái nghiệp hỏa là tôi nghi nghi rồi Quảng Ha Lá, toàn là anh em tự nói, tự, tự suy diễn là, là, là ông Tẩy là chân thân là điện chủ chứ toàn là anh em mình bảo điện chủ chứ ông Hà Cơ có nói điện chủ đâu? Uh -huh. toàn là anh em mình suy đoán hoặc là rồi những cái tình tiết trong chuyện đánh lạc hướng là điện chủ chứ đã có ai nói là là, là ông là điện chủ đâu? Uh -huh. đúng không? tóm lại là ông ông ông tại ông là bất động minh vương không ạ? mình thì mình không không hiểu quá nhiều về Về các vị Ở trong, trong Phật giáo Đó Mình không hiểu lắm Thế nhưng mà mình biết là Ông Bất Động Minh Vương Là ông ấy có một cái, cái Phép là nghiệp hỏa Cái này là mình biết à, Tại vì mình nhớ là ngày xưa Cái, cái, cái, cái, cái thời mà còn choi choi Mình có xem một cái bộ phim gì của Trung Quốc ấy. Mình xem cái bộ phim gì Của Trung Quốc người ta có nói đến Là bất động minh vương Tức là kẻ nào mà càng làm ác Thì sẽ càng bị trừng phạt bởi nghiệp hỏa của bất động minh vương Mà bất kỳ ngọn lửa nào đều có thể dập được Đó. Nhưng riêng nghiệp hỏa là thứ không thể dập Nghiệp hỏa là thứ không thể dập được Người càng làm ác càng tích nghiệp qua vô lượng kiếp Thì nghiệp hỏa nó càng cháy khủng khiếp À, đúng không? đấy bây giờ ngày hôm nay là tác giả Hà Cơ lật bài cho anh em rồi nhé. Bất động Minh Vương, à, Hùng Nguyễn bất động Minh Vương mặc như vậy ai biết được? Ai biết được ông ấy mặc thế nào em? Ừ. đúng không? Ai biết được là bất động mình vương ông mặc nào Nó thống lại tác giả bảo nào nó là thế Còn toàn anh em mình suy diễn Từ trước giờ anh em mình bảo là Anh em mình suy diễn với nhau rằng ông là điện chủ nọ điện chủ kia chứ Ừ đúng không? <cười> okay. à, vậy là chúng ta đã xong cái phần này. Cái phần này thực sự rất là căng, đúng không? Rất là căng. À, những cái thứ mà quỷ liên tục xuất hiện, à, liên tục xuất hiện luôn. Và ông Đồng với ông Lâm thì là có một cái quả Trừ ma trừ quỷ Quá là uy tín Có đánh đùng cái là xong Cái này thì chúng ta đã nói đến một lần rồi đúng không nhỉ Hai ông ấy cũng đã từng dùng để xài đạn một lần Tôi không nhớ kể, rõ lắm Nhưng mà các ông ấy cũng đã xài liều đạn một lần rồi Xài na một lần để đánh ma đánh quỷ rồi à, quá là, Quá là chất đúng không? Làm bùm cái thì cái gì cũng đứt. Na, loại còn na siêm <cười> <cười> lại còn là na xiêm nữa, lại còn là na xiêm nữa mới ghê. Má đồng già còn nhét vào trong áo, còn mũ ghê đó mới ghê. Lại nó quá là chất, Nó quá là chất luôn thề luôn đấy. Tiêu hiểu kiểu gì luôn đi. <cười> <cười> Quá là uy tín Môn phọt thì quả chắc là kiểu Kiểu uống bia xong dậy Sớm xuống dưới suối tắm Thôi Bước lên thì anh em nó kiểu Nó nó nó Nó nó nó Tranh tối tranh sáng Tranh tối tranh sáng Tưởng con ma da lên bờ mà. Anh em nó nã cho một băng đạn Hú hồn May mà kịp nghe tiếng lên đạn Còn lộn ra đằng sau tảng đá chứ không thì đứt <cười> không thì cứ gọi là đất ừ. đúng không ạ <cười> ok uh... chúng ta sẽ chờ đợi phần tiếp theo. Tôi nghe đồn, tôi nghe đồn là là là là đang cho đi Hà Nam để bắt ma bà già hay sao ấy? Bắt con ma bà già ở ở Hà Nam sao ấy? thì anh chị em nào mà muốn đọc trước thì có thể là liên hệ với con bé Mọt Lưng Manh để join vào trong nhóm kín đọc trước. À, cậu mà đã viết thì nhanh lắm tôi nghe đồn là đã viết được bốn năm chương rồi từ hôm nọ đến giờ cậu đã viết được bốn năm chương rồi đó thì, thì anh chị em có thể liên hệ với anh bé mọt lưu manh để xem pháp sư nội nội các bạn muốn muốn muốn hỏi về bộ truyện nào thì các bạn trực tiếp hỏi tác giả nhé tại vì bây giờ cứ hỏi là anh ơi sao chưa có bộ này ạ? tác giả chưa viết em ạ tác giả chưa viết anh không có cái để đọc anh ơi sao chưa có đồ đệ diêm vương tác giả mới viết đến phần phần bảy phần tám đó mà bây giờ anh đọc sau đó chúng ta lại chờ thì các bạn lại cứ hỏi mãi thôi để phun đọc nhá anh trả lời lần thứ n cộng n anh ơi sao chưa có pháp sư lôi nổi kỳ k tám nó nó nó đang phải bế con em có thể hỏi trực tiếp nữa. hoặc là anh ơi mãi em có luận lác hỏi bé diễm hằng đấy ôi anh có anh có viết chuyện ra đâu anh không trả lời thì lại in bóc bữa ấm có bạn trời cũng tụi này kêu vãi cứ hỏi về chuyện mà ông không trả lời không anh có trả lời anh đã trả lời lần thứ n rồi anh trả lời lần thứ n rồi chẳng qua là bạn không để ý thì bạn lại đi chửi anh anh có đâu phải tác giả mà anh viết được đâu ok hỏi luôn tác giả cho nó nhanh cho nó dễ đúng không Đó. anh ơi bao giờ có uh, tay chong phong bốc đầu kia kìa Khắc hiếu kìa hỏi luôn kìa Đó <cười> nhá. Anh trả lời không ha Thì lại bảo anh Là thế này thế kia Ok à, Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn Chú ý lắng nghe Ngày mai hả Ngày mai lên chuyện Linh xà trong mộ cụ kiểm Của tác giả Ma Giang Messi Linh xà trong mộ cụ kiểm Ngày mốt Rất có thể Rất có thể Là ngày mốt sẽ lên Pháp sư Gangster Không có nhớ Pháp sư Gangster Bộ đó cũng rất là hay đó. Bộ đó nó cũng rất là hay Võ Huy Quý Anh ơi bây giờ lấy cái gì Cái gì mà chả lấy thông tin ở trên wiki Trên google anh Quý Em nói không phải điêu chứ Con em nó ẻ chảy Em còn phải lên trên google em hỏi Cách Cách cách, cách để chữa ẻ chảy nữa Em nói thiệt đó Anh Anh nói mới là tào lao đó, Anh Võ Huy Quý anh, anh comment anh bảo viết tào lao Mới thông tin trên wiki chấp vá, Anh ơi bây giờ thế chẳng nhẽ bạn ấy bịa ra được các vị thần ở cõi âm mà anh anh lớn rồi nga nói nó, nó, nó để ý một tí đi anh quý anh võ huy quý trời ơi biết sử dụng wiki biết text chat rồi mà sao nói mình không nghĩ anh đang chuẩn bị tắt live stream đọc được cái comment của anh cảm ơn tứ vũ đã góp ý mình sẽ nghiên cứu về cái vấn đề này anh tứ vũ mình sẽ nghiên cứu cái vấn đề này cái vấn đề mà tứ vũ góp ý mình mình mình sẽ nghiên cứu ở cái này hay thôi tứ vũ tại vì nhiều lúc đọc hăng quá mình không không không để ý được cái gì bây giờ cái gì mà trả lời trên wiki em nói với anh em Em, em, em, em vừa rồi em, em làm đề tài tốt nghiệp của em á. À, Em làm đề tài tốt nghiệp của em Em lấy phải đến 80% thông tin ở trên Google Nhà anh, anh Võ Huy Quý Ok Trời ơi Mang tiếng là con người hiện đại Đã biết sử dụng Internet rồi Nói những cái thứ nghe nó buồn cười lớn rồi anh Mình lớn rồi, mình là người lớn Anh nói làm sao để cho các em các cháu nó nó thôi thì nó không sợ. nhưng mà nó nè nó không sợ nhưng nó nè anh nhá đừng để cho các em các cháu nó nó nó nó, nó... Cười cho. Ok. nó bé tiểu nó nó cười cho. Bé đó nó nó còn bé mà nó Em cháu nó nghe thấy mình người lớn Mình ăn nói nó nó kỳ quặc Nó cười vào mặt cho Nha. Em góp ý nhẹ nhàng như vậy Ok xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại